Chương 571: Chi mặc vấn. Đáp lại Yến Phượng Phượng lời mời, Diệp Trần, Lý Tiêu Vân cùng với tính Nạo huyền tại Huyền Tông làm khách một ngày, làm khách trong lúc, bốn người trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng trao đổi lấy riêng phần mi nhờ tại võ đạo bên trên tâm kinh nghiệm, bốn người đều là hiếm thấy đích thiên tài, có đôi khi một cái dẫn dắt, một cái tự nhiên biến hóa, đều có thể lại để cho bọn hắn làm ra đột phá, trao đổi lẫn nhau đồng thời, bọn hắn đều cảm giác được có chút địa phương rộng mở trong sáng. Về sau có thể thiếu đi không ít đường. Một ngày về sau, Diệp Trần ba người đã đi ra huyền tông. Kế tiếp, muốn một mình lên đường. Một tòa vô danh sơn phong lên, Diệp chân một mình một người đứng tại đỉnh núi, nhìn xa vô biên vô hạn đại địa sông núi, về phần lý tiêu vân cùng tỉnh ngạo huyền đều có các việc cần hoàn thành, đã cùng hắn tách ra. Siêu tập luyện chế vô ảnh độc giải dược tài liệu không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, hay vẫn là đi trước nhiều người địa phương hỏi thăm một chút tin tức. Vèo một tiếng, Diệp Trần hóa thành lưu quang. Hướng phía thành thị gần nhất lao đi. Đông Hoàng Thành, thiên hạ 10 thành phố lớn một trong, trong thành thế lực lớn nhất vi cổ gia. Cổ gia tuy nhiên không phải thiên hạ tứ đại gia tộc một trong, nhưng qua lại cổ gia, đem làm mà vượt đệ nhất thiên hạ gia tộc. Cái nhân vi, cái này chi gia tộc xuất hiện qua một gã phong đế vưng, giả. Đông Hoàng, hôm nay, cổ gia ngày mỏng Tây Sơn, có thế lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tại ngũ phẩm trong gia tộc, cổ gia như trước có tương đương uy tín. Đông Hoàng Thành thập phân đại, So đều là 10 thành phố lớn một trong lôi đô cũng phải lớn hơn bên trên một nửa lớn như thế thành thị người bình thường phải đi bên trên mấy ngày mới có thế theo cửa thành đông đi đến cửa thành phía tây mà tu luyện tới ngưng chân cảnh đã ngoài võ giả Mặc dù có thể phi thiên độ địa nhưng lại không có người nào dám bay vút lên tại đông hoàng thành trên không tại Đông hoàng thành có một đầu lệnh cấm cái kia chính là cấm phi, có can đảm bay lên không bay Vũ người là đối vớiôngàg thành cổ ra bất kính nhẹ thì giam giữ mấy ngày nặng thì chém đầu ra trú Tại Đông Hoàng Thành Tây Thành, có một tòa không lắm thu hút lầu cắt, lầu các cao tầng 7, bề ngoài phong cách cổ xưa, đại môn phía trên treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Chi Mạc Vấn ba cái màu bạc chữ to. Chi Mạc Vấn là nghe ngóng tin tức địa phương, một tầng có một tầng giá cả, tầng thứ nhất là bình thường tin tức, tầng thứ hai có nhất định giá trị, tầng thứ ba hướng lên, tự không phải người bình thường có thể đi được rồi, thượng diện tùy tiện một đầu tin tức đều có thể hao hết bình thường bao nguyên cảnh võ giả toàn bộ gia tài. Chi mạc vẫn bối cảnh rất lớn Liên Đông Hoàng Thành cổ gia đều không muốn tùy ý trêu trọc, nếu là cờ ơn N đánh nghe tin tức gì, cũng phải đi bình thường cách, không có bất kỳ trường hợp đặc biệt. Trong lúc vô hình, Chi Mạc vẫn địa vị lộ ra siêu nhiên. Chi Mạc vẫn lộ một, một gã khí chất trầm tĩnh lanh diệm mị nữ đang ngồi ở quầy hàng sau đích trên mặt ghế, chờ mình xem sách tịch, thần thái cực kỳ chăm chú. Ngoài cửa, một đám người đi đến. Một người cầm đầu nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, tướng mạo không tính anh Tuấn, dáng người lại có chút cao lớn Đi khởi đựa ngt Long Hành Hổ Bộ, Lang Cô Ương xem, bị hắn nhìn chằm chằm vào liếp, trái tim đều muốn đỉnh chỉ nhảy lên. Người này là cổ gia dòng chính đệ tử, tên là Cổ Bình, là cổ gia ít có đích thiên tài một trong, tại 32 tuổi bước vào linh hải cảnh, tích lũy 2 năm, chiến lực có thể so với thế hệ trước linh hải cảnh đại năng, tại Đông Hoàng Thành Hô Phong Hoán Vũ, vây cánh phần đông. Dạ hoanh tiểu thư, đã lâu không gặp. Cổ Bình đi đến trước quài, cười đối với lành diễm Mỹ nữ N no Lênh diệm mỹ nữ ánh mắt theo sách vở bên trên rời, ngẩng đầu đạm mạc nói, Bình công tử, tháng trước chúng ta mới thấy qua, lần này vừa muốn đánh nghe tin tức gì. Vô ảnh ma. Cổ Bình chỉ nói ba chữ. Lầu 6. Lênh Diễm mỹ nữ trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, hồi đáp. Tốt, lần này chờ ta trở lại, dạ anh tiểu thư có thể phần mặt mũi, cùng tại hạ ăn bữa cơm. Lên lầu trước khi, Cổ Bình quay đầu lại cười nói, Hiển nhiên đối với lãnh diệm mỹ nữ có hứng thú. Không có hứng thú Vứt bỏ một câu, lãnh diệm mỹ nữ tiếp tục xem của nàng thư tịch. Ta tin tưởng ngươi sẽ có hưng thú đấy. Trong mắt hiện lên một tia không vui, cổ bình khiến người khác lưu ở dưới mặt, theo thang lầu hướng lầu 6 đi đến. Nơi này chính là Chi Mạc Vấn. Khoảng cách Chi Mạc Vấn không xa đầu phố, Diệp Trần ánh mắt quét qua, đã tìm được không lắm thu hút Chi Mạc Vấn lầu cát, dơ lên bước chân, Diệp Trần đi tới. Nhưng một chút, Chi Mạc Vấn lầu 1, một, một đám người ngăn cản tại đâu đó, muốn đi vào, phải theo cạnh góc trối chui qua đi Rất hiển nhiên, Diệp Trần là sẽ không làm loại chuyện này đấy. Diệp Trần thoại âm rơi xuống, không có có người nói chuyện, cũng không có ai nhường đường, tựa hồ đem làm hắn không tồn tại. nhướng mày, Diệp Trần vận khởi chân nguyên, phát lực chấn động, chặn đường một đám người ngã trái ngã phải, hướng hai bên tối lui, cung cấp một đầu tiền đồ tươi sáng. Tiểu tử, người muốn chết. Tại Đông Hoàng Thành cũng dám hoành hành, tử kỳ của người không xa. Một nhóm người này từng cái đều có được linh hải cảnh thực lực, bất quá chi mạc vẫn không đơn giản Có cấm chế bao phủ, Diệp Trần vừa rồi phát lực chấn động, liền lại để cho Chi Mạc vẫn rung động lắc lư tư cách đều không có. Đương nhiên, dựa vào chân nguyên tinh thuần cùng kiếm ý cường hành, chấn khai một đám bình thường linh hải cảnh đại năng không nói chơi. Lãnh diệm mỹ nữ ngừng đầu, Đạm Mạc nói, Chi Mạc vẫn không được lớn tiếng ồn ào, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Dạ Già... huynh tiểu thư, chúng ta là cổ gia người. Đám người kia từ trước đến nay quá ngang ngược dô y, nhắc nhở lãnh diệm mỹ nữ. Đi ra ngoài. Lãnh Diễm Mỹ nữ vung tay lên, không gặp nàng vận dụng chân nguyên, chi mạc vẫn không chỗ nào không có cấm chế lực lượng cũng tại dưới sự chỉ huy của nàng, đem đám người kêu bắn cho đi ra ngoài, duy chỉ có để lại Diệp Trần. Người muốn đánh nghe tin tức gì? Phảng Phất làm một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, Lãnh Diễm Mỹ nữ dò hỏi. Diệp Trần nói, về Vô Ảnh Thảo, Vô Căn Hoa tin tức. Kỹ thuật luyện chế Vô Ảnh độc giải dược tài liệu rất nhiều, thiếu khuyết không chỉ có Vô Ảnh Thảo cùng Vô Căn Hoa, nhưng Diệp Trần sợ nói ra quá nhiều tài liệu. Khiến cho phiền toái không cần thiết, mà lại cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, nói hai chủng tài liệu đã đu rồi y, trước tiên tìm đến cái này hai chủng nói sau. Vô Ảnh Thảo, Vô căn Hoa. Lãnh Diễm mỹ nữ trên mặt hiện lên kỳ quái thần sắc, chi mặc vấn quy củ ngươi cũng đã biết. Biết rõ, tầng 4 tin tức dùng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch lên giá, tầng 5 tin tức dùng 5000 khối thượng phẩm linh thạch lên giá, 6 tầng là 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên giá. Vô Ảnh Thảo cùng Vô Can Hoa là hiếm thấy dược thảo không có khả năng tại tầng 4 phía dưới thăm dò được tin tức. Gật gật đầu, Lãnh Diễm mỹ nữ nói, "Đã ngươi biết, ta tin tưởng ngươi có cái này tài lực tiền trả phí tổn, ngươi muốn đổ vận, có thể đi lầu 6 hỏi thăm." "Đa tạ." Ôn Quyền, Diệp Trần cất bước hướng đầu bậc thang đi đến. Chi Mạc vẫn bên ngoài trên đường phố, cổ ra một đám linh hải cảnh đại năng sắc mặt tái nhợt, nhìn hầm hầm lấy Lãnh Diễm mỹ nữ. "Quồng cái gì quồng, không phải là Chi Mạc vẫn chấp sự sao? Nếu như không phải tại Chi Mạc vẫn bên trong, Ta một tay có thể nghiền nát nàng. Chi Mạc vẫn bị vô hình cấm chế lực lượng bao phủ, lãnh diện mị nữ với tư cách Chi Mạc vẫn chấp sự một trong, có thể điều khiển cấm chế lực lượng công kích bất luận cái gì tiến vào Chi Mạc vẫn người, đây cũng là vì cái gì không người nào dám khiêu khích Chi Mạc vẫn nguyên nhân, cấm chế lực lượng quá mức khủng bố rồi. Hừ, Chi Mạc vẫn tồn tại, sâu sắc ảnh hưởng tới ta cổ gia uy tín, nếu như không phải hắn bối cảnh quá mức khổng lồ, ta cổ gia đã sớm đem Chi Mạc vẫn nổ tận gốc. Tiếng bước chân đình chỉ. Diệp Trần đi vào lầu 6 Xin hỏi là hỏi tham phương diện nào tin tức Đầu bậc thang chính đối diện là một cái quay hàng quay hàng sau đích trung niên nam tử Đạ Mạc nói Diệp Trần nói Thảo Dược Tại phòng số 3 Gian Trung niên nam tử chỉ chỉ phòng số 3 Gian Ở giữa vị trí Đi vào phòng số 3 ngoài cửa Diệp Trần đẩy cửa đi vào Bên trong chỉ có một cái bàn cùng lưỡng cái ghế dựa Diện tích không lớn Bất quá bởi vì đồ dùng trong nhà thiếu Cũng không lộ vẻ chân trúc Ngược lại cho người rất an toàn rất tư mật hài lòng cảm giác Cái gì Thảo Dược Có thanh âm không lý do truyền vào Diệp Trần hoàn đầu chung quanh Không có phát giác được bất luận cái gì khác thường Biết rõ đây là chi mạc vấn đích thủ đoạn Hồi đáp Vô ảnh Thảo Vô Căn Hoa Cái này ta biết rõ một ít Ta đi Hắn trong một thanh âm văng lên Sau đó Phòng số 3 vách tường mở ra Một gã tướng mạo bình thường lao giả đi đến Vô ảnh Thảo tin tức bốn vạn khối thượng phẩm linh thạch Vô Căn Hoa tin tức, Năm vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hai cái đều có muốn không?" Lao giả hỏi. "Đúng vậy." Diệp Trần gật gật đầu. "Vô Ảnh Thảo tin tức có ba cái, cái thứ nhất đến từ 50 năm trước, nghe nói tại Thiên Vũ vực đâu hồn cốc có người đạt được qua, thứ hai tin tức đến từ 19 năm trước, địa điểm là Tinh vực hồ, có người từng tại một tòa quỷ dị trên đảo nhỏ đã từng gặp, về sau đảo nhỏ biến mất, đệ tam cái tin tức đến từ 1 năm trước, Đông Hoàng thành tây bắc phương 550 vạn dặm bên ngoài một chỗ dưới mặt đất trong cái khe." có người đã từng đã từng gặp, tặng kèm một đầu tin tức, dưới mặt. Đất trong cái khe thường xuyên sẽ xuất hiện một loại gọi vô ảnh ma hung vật, này hung vật am hiểu đoạt xá, vô ảnh vô hình, tinh cực cảnh cường giả đi hẳn phải chết, linh hải cảnh đại năng đi cũng có nguy hiểm rất lớn. Về vô căn hoa tin tức chỉ có một, cũng là tại dưới mặt đất khe hở, bất quá là tại dưới mặt đất khe hở ở chỗ sâu trong, gặp được lóe ra quang điểm dưới mặt đất hồ nước thì có thể nhìn thấy. Tốt rồi, thỉnh giao nạp 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lấy ra 9 cái trang bị thượng phẩm linh thạch đại dương hòm, diệp chân âm thầm cảm khái, chi mạc vẫn kiếm tiền quá dễ dàng, ha hô cờ mô mờ tiểu là 9 bạn khối thượng phẩm linh thạch, mà 9 bạn khối thượng phẩm linh thạch không sai biệt lắm là bình thường linh hải cảnh đại năng toàn bộ thân gia dô y. Bất quá ngấm lại cũng đương nhiên, tin tức vật này đang ở dê tỷ hệ nở nhất, cũng không đáng giá tiền nhất, mấu chốt ở chỗ pha y trăng cờ nở, dù sao người khác tin tức cũng không phải đến không, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực đến Làm sao có thể giá rẻ bán cho ngươi? Ra phòng số 3, Diệp Trần chứng kiến đối diện số 9 gian phòng cũng mở cửa, một gã tuổi chừng hơn 20 tuổi cao thiên niên lớn đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền riêng phần mi nhờ rời ánh mắt, một trước một sau hướng đầu bậc thang đi đến. Này trên thân người hảo cường liệt kiếm khí, là tốt tài liệu. Đi ở phía trước cổ bình khỏe miệng hiện lên một vòng quỷ dị cười tà. Người này tâm thuật bất tránh, không biết tu luyện cái gì tà ác võ học. Diệp Trần tối tâm trong phát giác được cái gì. Đã đến lầu 1, cổ bình thản lánh diễm mị nữ đến gần, Diệp Trần trực tiếp đã đi ra chi mạc vấn, về phần cửa ra vào cái kia bảy linh hải cảnh đại năng tựa hồ đang chờ người nào, không có tìm Diệp Trần phiên thoái, chỉ là một người trong đó hướng Diệp Trần rơi vãi hơi có chút vô ảnh không màu bột phấn, đính vào Diệp Trần góc áo bên trên. Cùng lúc đó, tại phía xa ngàn vạn rắm bên ngoài lôi đô trong đồng dạng có một tòa chi mạc vấn lầu các, một ga hắc bảo nhân đi vào. chương 572, đoạt xá. 550.000 dặm lộ trình phi thường xa xôi, Diệp Trần bỏ ra 10 ngày thời gian mới cưới phi hành khôi lỗi theo đông hoàng thành đuổi xuống đất khe hở trô phạm vi, cũng may này 10 ngày cũng không có lãng phí vô ích, thiên lôi thiết cùng sinh sinh bất tức liên tiếp đột phá, người phía trước đột phá đã đến 8 phần hoa hở ưu, thứ hai dần dần vượt qua, cũng đạt tới 8 phần hoa hở ưu, vốn là thiên lôi thiết tại 7 thành hoa hở ưu lúc, cùng lịch thức, thiên lôi thiết điệp ra cùng. Một chỗ uy lực tiểu tương đương với chín thành Ho Á Hở A Hư Kim Diệu Trấn sát Kiếm, hiện tại đạt tới 8 phần, huy lực cơ hồ tăng gấp đôi, đã vượt qua viên mãn Kim Diệu Trấn sát Kiếm, trở thành diệp Trần đệ nhất sát thủ giản. Sinh Sinh bất tức nhìn như uy lực so ra kém Kim Diệu Trấn Sắt Kiếm, nhưng là tại công kích trên kỹ xảo, cũng không phải Kim Diệu Trấn sát Kiếm có thể so sánh với, tác dụng không cách nào bỏ qua. Hai đại kiếm chiêu phân biệt tăng lên, làm cho Diệp Trần tổng hợp thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đáng tiếc chính là Phá hư chỉ từ khi đạt tới năm thành ho á ơ ưu về sau, một mực rừng bước không tiến, tạp tại đâu đó, Diệp Trần biết rõ, không gian ý cảnh đến không gian áo nghĩa tầm đó có một cái cự đại khảm, muốn vượt qua đi không phải dễ dàng như vậy, mà một khi vượt qua đi, sẽ sinh ra chất biến hóa. Thu hồi phi hành khôi lỗi, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, phương viên 500 dặm đều ở giò xét trong phạm vi. ân Không vậy! Diệp Trần nhớ mày, linh hồn lực cảm giác trong phạm vi, cũng không có dưới mặt đất khe hở tung tích. Chẳng lẽ là tin tức giả? Không, chi mạc vẫn tin tức là biển chữ vàng, không có chứng cơ xác thực, bọn họ là sẽ không lấy ra buôn bán, nhất định có đồ vật gì đó cản trở linh hồn lực của ta dò xét. Linh hồn chi nhãn, khai. Mi tâm tràn ra, diệp trần trên trán nhiều ra một chỉ màu bạc mắt dọc mắt dọc hiếp nửa vẹn vẹn lộ ra một đường nhỏ, có màu bạc thực chất sáng bóng kích bắn đi ra, xuyên thẳng qua hư không, chuyên lại đến mấy ở ngoài ngàn rắm mà ở mấy ngàn dặm ở trong cảnh vật như là như ảo Từng cái hiện ra tại Diệp Trần trong đầu. 3. Mắt dọc đóng lại, Diệp Trần sắc mặt hơi tái nhợt. Thao khống linh hồn chi nhãn quá khó khăn rồi, ý. dùng ta hiện tại năng lực, chỉ có thể triển lộ một tia uy năng hơn nữa không cách nào tự nhiên khống chế, rõ ràng muốn dò xét năm trong phạm vi trăm dặm cảnh vật lại dò xét đã đến mấy ngàn dặm xa, lãng phí không ít linh hồn lực lớn thành linh hồn chi nhãn có thế xa có thế gần, xa lúc có thế dò xét đến mức vạn dặm bên ngoài cảnh vật thậm chí xa xôi tinh không, gần lúc khả quan xem xét bên người đích sự vật. Linh hồn chi nhãn là Diệp Trần Thiên Phú năng lực theo Diệp Trần tiến vào linh hải cảnh thời gian tăng trưởng, Diệp Trần chậm dai nắm giữ linh hồn chi nhãn một kia vận dụng, mà linh hồn chi nhãn là so linh hồn lực cao cấp hơn tồn tại, linh hồn lực dò xét tra không được đổ vật, tại linh hồn chi nhãn quan sát xuống, không chỗ nào che giấu ở trốn, vừa rồi hắn đã đem phương viên mấy ngàn dặm ở trong cảnh vật đều nhìn một lần. Trong đầu, vô số ảo ảnh lập lòe, linh hồn chi nhãn chứng kiến đồ vật sẽ không biến mất, hội chứa đựng trong đầu, tốt tùy thời là xem. Nếu không mấy ngàn dặm ở trong cảnh vật rất nhiều nhiều nư a Diệp Trần đều phân biệt không xuất ra ở đâu đối với ở đâu, dù sao người trí nhớ là có hẳn đấy. Nơi này có dưới mặt đất khe hở, không đúng, chỉ là một chỗ cái khe nhỏ, sâu không quá hơn 1.000 m, hẳn là linh hải cảnh đại chiến hậu lưu lại đấy. Long đất sông ngầm, núi lửa suối nước nóng, đại hạc gốc, trong lòng núi bộ, mạo hiểm hắc khí, có khe hở, tựu là cái này rồi. Theo một vài bước ảo ảnh hiện lên. Diệp Trần chú ý lực định dạng tại mới nhất một bộ ảo ảnh trên tấm hình, hình ảnh là 300 dặm bên ngoài một tòa cự sơn lòng núi, trong lòng núi thông đạo tung hành, giao thoa như lưới, tại lòng núi góc trên bên phải một cái hang đá nội, có một đầu kéo vài trăm mét khe hở, trên cái khe tràn ngập quần quần hắc khí, hắc khí kia tựa hồ có thôn phệ linh hồn lực tác dụng, khiến cho Diệp Trần ngay từ đầu không có phát hiện tại đây. Vạn dặm bên ngoài, một chỉ cánh đốt hỏa diễm thiêu đốt cực lớn quái điểu cực tốc phi hành, quái điểu trên lưng chở một đám người. Người cầm đầu đúng là của bình Bình thiếu ra, vạn lý truy hồn hương mất đi hiệu lực rồi y Cổ bình thân về sau, một người biến sắc, gấp nói gấp Cổ bình tao mày nói, vạn lý truy hồn hương truy tung khoảng cách là vạn 8.000 dặm Trước khi ngươi còn nói tại 130.000 dặm bên ngoài, như thế nào hiện tại không có Ta cũng không biết, chẳng lẽ hắn phát hiện vạn lý truy hồn hương Không có khả năng Cổ bình lắp đầu, vạn lý truy hồn hương vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình Là thượng phẩm vô ảnh thảo phối hợp các chân quý tài liệu luyện chế ra đến, không có vương giả cấp xúc cảm, rất khó phát giác. Hơn nữa, nếu như hắn phát hiện vạn lý truy hồn hương, đại có thể ném xuống đất, không cần phải chôn bùi, chôn bùi rồi y, tương đương nói cho chúng ta biết, hắn phát hiện. Điều này cũng đúng. Hắn có lẽ tiến nhập cái nào đó không biết địa phương. Sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, cổ bình nói, chúng ta đi địa phương cùng hắn đi phương vị đưa nhất trí, có lẽ hắn tại chi mạc vấn bên trong hỏi thăm tin tức cùng ta đồng dạng hay hoặc là có nào đó liên hệ. Bình thiếu ra chuẩn bị làm như thế nào? Trước không đi quản hắn làm gì cả, tìm được dưới mặt đất khe hở nói sau, nếu như hắn đã ở dưới mặt đất trong cái khe, cái kia liền một mũi tên chúng hai con nhạn. Trong mắt lóe ra quỷ dị lanh mang, cổ Bình mục đích, không có ai biết. Đi vào trong lòng núi bộ, Diệp Trần rất nhanh tìm được dưới mặt đất khe hở cửa vào. Lũi vào, hắc khí tràn ngập, do la nhỏ ga ho the tờ, linh hồn lực huyết tán ra, 89 10 sẽ bị lực lượng vô hình tấn phá. Phản phất trong hắc khí có rất nhiều đáng sợ quái vật không ngừng gặm cắn linh hồn lực. Lôi điều biến. Diệp chân phải dơ tay lên, một chỉ lôi điện hình thành chim bay với cánh, trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một đầu đâm vào trong cái khe. Đùng. Vô số lôi điện hỏa hoa nổ tung, màu xanh ra trời hào quang thật lâu bất diệt. Vèo. Gặp lối vào không có nguy hiểm gì, Diệp Trần thân hình lóe lên, chui vào trong cái khe, lập tức, quay cuồng hắc khí lần nữa che lấp cửa vào. Dẫm nát gập gành cưng rắn trên mặt đá, Diệp Trần có thể cảm nhận được có âm lánh chi khí theo lòng bàn chân truyền vào thể nội, tại đây âm lánh chi khí xuống, người bình thường rất dễ dàng sinh bệnh, sinh ra ảo giác, huyết khí tràn đầy gan phách 10 phần tráng hắn cũng sẽ biết dần dần sinh ra sợ hãi. Diệp Trần thân có sát lục kiếm hồn, vạn ta bất xâm, những này âm lánh chi khí vừa xâm nhập thể nội, đã bị thuần túy giết chóc khí tức phai mở. Dưới mặt đất khe hở là một cái sơn dốc, Diệp Trần theo sơn dốc Thỉnh thoảng phất tay chặt đứt đỉnh đầu kéo dài xuống bén nhọn nham thạch. Ma sát thạch. Con mắt thoáng nhìn, Diệp Trần tại một khối nham bích bên trên thấy được một khối nhan sắc ngân hắc kết tinh khoáng thạch, đúng là cực âm chi địa mới có ma sát thạch. Tay khẽ mẩy, ma sát thạch thoát ly nham bích, rơi vào Diệp Trần trên tay. Nơi này âm khí rất nặng, còn muốn tại cực âm chi địa phía trên, lộ lộ ở bên ngoài ma sát thạch đều là hàng thượng đẳng sắc, một khối tương đương với 4-5 khối bình thường ma sát thạch. Thu hồi ma sắt thạch, Diệp Trần tiếp tục đi xuống đi. Không lớn trong chốc lát công phu, Diệp Trần đã nhận được hơn 10 khối ma sát thạch, cái này ma sát thạch đối với không có tu thành vũ hồn người đến nói, là thượng hạng rèn luyện ý chí bảo vật, đối với vũ hồn phẩm giai yếu đích linh hải cảnh đại năng mà nói, cũng có được một ít tác dụng, bất quá Diệp Trần sát lục kiếm hồn đã là tứ giai đình phong, dù cho ma sát thạch cũng không có dùng, trừ phi có thể tìm được ma sát tinh. Hoa lập lạp. Phía trước có tiếng nước chạy chuyển đến, phù trợ dưới mặt đất khe hở càng thêm chất tích. Nghe được thanh âm Diệp Trần lông mày dương lên, căn cứ theo chi mạc vẫn lấy được tin tức, không có dệ hoa sẽ xuất hiện tại có hồ nước địa phương. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần tăng thêm tốc độ, hướng phía âm thanh nguyên chỗ lao đi, tựa như trong bóng tối quỷ mị, lặng yên không một tiếng động. Ngưng bộ pháp, Diệp Trần đứng ở một đầu không biết sâu cạn dòng sông trước, rất hiển nhiên, đây không phải hồ nước, nước sông mặt ngoài cũng không có lóe ra quan điểm, thậm chí linh hồn lực huyết tán đi qua, đều bị nước sông thu nạp, xâm nhập càng sâu, linh hồn lực bị thu nạp càng nhiều. Mười em mở xuống, nên cái gì cũng cảm giác không đến rồi y. Cái này đầu sông ngầm không biết đi thông ở đâu, dần dần từng bước đi đến, như là liên thông lấy địa ngục, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. A. Phương xa đột nhiên truyền đến cực độ hoảng sợ thanh âm, như là lệ quỷ tại gào rú, nếu như cùng quỷ vật tại quái phá, tại đây âm trầm trong hoàn cảnh, đủ để đem bất luận cái gì một gã người bình thường giáng đốc, dọa chết. Diệp Chân nhướng mày, nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định đi xem một cái. Nhưng vào lúc này, Một đầu trên đầu trường liệu quái xà thoát ra nước sông. Trương, thanh hôi độc khí như mũi tên bắn ra, đâm thẳng Diệp Trần mặt tiền của cửa hàng. Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, tay trái quanh ra một chỉ lôi điện sư tử, nhưng lại lôi thú biến bên trong đích lôi sư biến. Cùng bạo lôi điện lực lượng là bực này âm trầm hung vật khắc tình, quái xà thoáng cái đã bị bổ được bên ngoài tiêu ở bên trong non, toàn thân cháy đen ngã vào trong nước sông, không biết chết sống. Một cái chết tịch trong động quật, một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện ở bên trong Thanh niên trên mặt tràn đầy hoảng sợ biểu lộ, trong mắt cơ hồ muốn sông ra đến, tơ máu lan tràn, hắn hé miệng thỉnh thoảng phát ra không thuộc mình gào rú, trên người do la nhờ trận trận, âm lánh chi khí đặc biệt rõ ràng, tại sao lưng của hắn tựa hồ có đồ vật gì đó tại xâm nhập hắn thể nội, ngẫu nhiên thoáng nhìn phía dưới, có thể chứng kiến là một cái mơ hồ bóng người, bóng người diện mục mơ hồ âm lánh, liếc nhìn lại, ra đầu run lên. Đi mau, đi mau. Thanh niên một tay móc cái cổ, tay kia ra sức phụ giúp nữ tử. Không Nữ tử nước mắt thẳng mất, mặt đất đã co hoàng sợ, lại không hề bỏ, nếu như sớm biết như vậy nơi đây thập phần tà môn, bọn họ là sẽ không tới tại đây đấy. Đi mau, lại, không đi, ta muốn, khống chế không nổi chính mình rồi, nó tại đoạt xá của ta thân thể, đi mau. Phải đi cùng đi. Nữ tử thập phần cương liệt, phất tay công kích tại thanh niên sau lưng, đáng tiếc chân nguyên căn bản đánh không đến mơ hồ bóng người, một xuyên veo mà qua, khiến cho động quần sụp một nửa. A! Thanh niên con mắt trắng dã. Đồng tử hoàn toàn nhìn không tới dô y, trên người âm lánh chi khí làm cho không khí đều bất động xuống, mà mơ hồ bóng người chỉ để lại một tia ở bên ngoài. Xuyến Tử tịch không khí có chút sóng đông núp đích, chẳng biết lúc nào, một gạ áo lam người trẻ tuổi xuất hiện tại hai người cách đó không xa, áo lam người trẻ tuổi đồng tử nổi lên màu bạc sang bóng, hơi có kinh ngạc. Ngươi người nào, đi mau, nếu ngươi không đi, ngươi hội cùng chúng ta cùng một chỗ chết. Thanh niên nữ tử trên mặt vốn là hiện lên ngạc nhiên, chật vui vẻ. Sau đó lại chuyển thành tuyệt vọng, nàng cùng thanh niên là tông sư cấp nhân vật, liền bọn hắn đều không đối phó được thứ này, đối phương càng không được, nàng không có lâm chết kéo một cái đệm lưng ác độc nghi ca cờ hở. Có lẽ ta có thể đối phó. Áo lam người trẻ tuổi một bước xuất hiện tại thanh niên trước người, tay khoác lên trên vai của hắn. chương 573, ma niệm. Canh 2. Người có thể đối phó. Nữ tử đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nhìn thấy làm cho nàng khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Diệp Trần tay phải khoác lên thanh niên trên bờ vai, sau một khắc, một cổ kinh khủng vô cùng kiếm ý bạo phát đi ra, cái này kiếm ý ẩn chứa khôn cùng giết chóc khí tức, tại giết chóc khí tức cọ rửa xuống, trong động quật âm lạnh chi khí tùy theo phai mờ, đứng mũi chịu sào thanh niên thân hình chấn động, chỉ cảm thấy phản phất gặp lấy phanh thây xé xác đồng dạng, đau nhức triệt nội tâm, bất quá cùng, phanh thây xé xác so với, thậm chí ngắn ngủi khôi phục lại để cho hắn tại trong tuyệt vọng sinh ra một tia hy vọng. A, cảm nhận được cực lớn uy hiếp Thanh niên sau lưng mơ hổ bóng người hướng phía Diệp Trần phát ra âm dày đặc bén nhọn tiếng gào thét, cái này tiếng gào thét cũng không có gì lực sát thương, nhưng thẳng vào linh hồn, thanh niên cùng nữ tử thần trí thoáng cái hỗn loạn, hào không để phòng. Cút! Diệp Trần trong con mắt bắn ra ra ngân sắc trùm tia sáng, sắt lục kiếm ý xông lên mà ra, vi năng lại tăng một cấp độ, quanh tại mơ hổ bóng người trên người. 3. Diệp Trần sát lục kiếm ý hạng gì khủng bố, như không phải sợ thanh niên không chịu nổi kiếm ý Tận lực gáp chế bi năng cùng phạm vi, một kích này cũng đủ để lại để cho mơ hồ bóng người trôn vùi. Mà mơ hồ bóng người mặc dù không có trôn vùi, nhưng cũng bị kiếm ý hoanh ra thanh niên thể nội, đạn bay ra ngoài. Mơ hồ bóng người vừa ly khai thanh niên, sẽ thấy cũng nhìn không tới dô y, cho dù là Diệp Trần đều cảm giác không đến. Trừ phi lần nữa khai mơ khải linh hồn chi nhãn, có thế trong thời gian ngắn hai lần khai mơ khải linh hồn chi nhãn, sẽ để cho hắn linh hồn lực tiêu hao quá lớn, tinh thần nguyệt vải. Lạ Do mờ hồ bóng người biến mất, thanh niên thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. "Ta thu." Nữ tử vội vàng chạy tới đỡ lấy thanh niên. "Ta không sao rồi." Thanh niên thanh âm rất suy yếu, thân thể lạnh buốt. "Ta dịu ngươi." Nâng dậy thanh niên, nữ tử nhìn về phía Diệp Trần. Vốn là nàng cho rằng Diệp Trần chính là một cái bình thường linh hải cảnh đại năng, ngay cả mình đều không bằng, hiện tại nàng không cho là như vậy rồi. y. Đối phương kiếm ý thập phần khủng bố, cái kia quỷ dị đồ vật đều không thể chống lại bị banh ra tả thu thân thể. Ngươi cứu được tả thu một mạng, thương đương đã cứu ta một mạng. Cho nên từ giờ trở đi, ta Lý Thanh Hương thiếu nợ người một cái mạng. Nữ tử cảm kích nói y. Diệp Trần không có quá để ý đối phương nôn từ, hắn để ý chính là tên của đối phương. Hỏi, các ngươi là nam phương vực quần tả thu cùng Lý Thanh Hương. Đúng vậy, các hạ là. Nữ tử cùng thanh niên ngằng đầu. Diệp Trần cười cười khả năng các ngươi không biết ta, ta gọi Diệp Trần. Diệp Trần. Tên là Lý Thanh Hương Nữ Tử Sương Sở, đồng dạng cười. Nhận thức, như thế nào không biết, ngươi là thượng giới vũ đạo trà hội người chủ trì, mà Tả Thu cũng đã từng là vũ đạo trà hội người chủ trì, chúng ta rất chú ý vũ đạo trà hội đấy. Đã tất cả mọi người là nam phương vực quần, cũng đừng có nói cái gì cảm tạ cùng thiếu nợ mệnh dô y, đi ra ngoài tại bên ngoài. Khả năng giúp đỡ tắc thì giúp. Đổi thành các ngươi, có lẽ cũng có thể như vậy làm. Tả Thu nuốt vào một quả đền bù tinh khí thần đang được. Trật tại Lý Thanh Hương chống đợi dưới, chậm dại đứng thẳng thân thể, cười khổ nói, không thể tưởng được cứu người của ta là nam phương vực quần thanh danh lan truyền lớn ngươi, khả năng cái này là duyên phận A. Đúng rồi, vật kia đâu này? Diệp chân liếc qua bốn phía, nói, nó bị hao tổn rất lớn, có lẽ đã đi ra. Sát lục kiếm ý nhằm vào vô hình vô ảnh tà ác hung vật. Lực sát thương thập phân đại, đừng nói bực này hung vật dô y coi như là cùng cấp độ cứng, giả, cũng không chịu nổi khoảng cách gần kiếm ý chúng kích Kiếm ý có thể bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp sát thương đối phương tinh thần, không qua đối phương không phải người ngu. Nhất định sẽ phóng xuất ra chính mình võ đạo ý chí triệt tiêu kiếm ý, mà kiếm ý bị triệt tiêu một bộ phận về sau, lực sát thương tiểu cơ hổ không đáng kể rồi ý. Tả thu lòng còn sợ hay nói, nơi này thập phần tà môn, tu vi cao vô dụng, phải có cường hạn võ đạo ý chí. Ta cùng mùi thơm ngát võ đạo ý chí đều không thấp, thế nhưng không cách nào làm cho vật kia bị thương. Một lúc sau... Sẽ gặp bị nó thừa dịp hư mà vào Diệp Trân gật gật đầu Nơi này hoàn toàn chính xác rất tà môn Hắn ẩn ẩn cảm giác được sâu trong lòng đất Có cái gì đáng sợ đồ vật Như là địa ngục nguồn suối đồng dạng Nơi đây không nên ở lâu Cùng đi ra A Lý Thanh Hương đề nghị nói y Diệp chân nói Ta còn có chút sự tình muốn làm Các người đi ra ngoài trước Yên tâm Vật kia bị của ta sát lục kiếm ý chính diện chúng mục tiêu Đã không có năng lực uy hiếp các người Vậy ngươi cẩn thận một chút Tả thu cùng Lý Thanh Hương một chút cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc xuống dưới, nơi đây cho cảm giác của bọn hắn quá bị đè nén, nếu như không phải Diệp Trần, bọn hắn thậm chí đều không biết mình sẽ biến thành cái gì. Hai người ly khai động quật, theo lúc đến con đường bay trở về lướt, chỉ chốc lát sau công phu, biến mất tại Diệp Trần cảm giác trong. Vô ảnh mà sao? Diệp Trần yên lặng nghiệm một câu. Đông Hoàng thành chi mạc vấn. Lầu một trong thiên điện có một cái truyền tống cửa đá. Ông một tiếng. Xuyên Đông cửa đá nội vòng xoáy chuyển động, đi tới một gã Hắc Bảo Nhân. Tiểu tử này thật có thể chạy, rõ ràng đi tới Thiên Vũ vực. Hắc Bảo Nhân đúng là Âm Ma Tông, hắn muốn là đến Lôi Đô Chi mạc vấn nghe ngóng Diệp Trần tin tức, biết được Diệp Trần đi vào Thiên Vũ vực về sau, trực tiếp thông qua Lôi Đô Chi Mặc vẫn truyền Tông, cửa đá truyền Tông đến Đông Hoàng Thành Chi mạc vấn. Đương nhiên, trả giá cao rất lớn, trọn vẹn tiêu hao hắn một nửa gia tài, nếu không là quyết định tốt đến bất tử chi thân bí pháp, hắn là không có thể như vậy lãng phí đấy. Ta muốn nghe ngóng một người hành tung. Đi ra thiên điện, ơ ma tông đối với lãnh diệm mỹ nư no y. Cái gì tu vi, nếu như là linh hải cảnh phía dưới, vậy người hay vẫn là đi ra ngoài đi. Chi mạc vẫn cũng không phải không gì không biết, chỉ có tin tức có giá trị, bọn hắn mới có thể đi siêu tập. Linh hải cảnh trở xuống đích võ giả là không đáng bọn hắn đi siêu tập hành tung. Nếu như là cá nhân tin tức, đó là mặt khác một sự việc. Đương nhiên, tinh cực cảnh trở xuống đích cá nhân tin tức cũng không đáng được siêu tập. Linh Hải cảnh tu vi Nói ra cái này 5 chữ lúc, âm ma tông thầm mắng một tiếng, hắn đã biết được diệp trần khóa nhập linh hải cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Lầu 6. Lênh diễm mỹ nữ no y. Nghe vậy, âm ma tông trực tiếp hướng đầu bậc thang đi đến, hắn thông qua chi mạc vẫn tìm kiếm người đã không phải là một hồi hai hồi dô y, quen thuộc. Lầu 6 số 1 trong phòng. Thật đúng là xảo, ngươi người muốn tìm hơn 10 ngày trước vẫn còn ta chi mạc vẫn hỏi thăm qua tin tức, bởi vì là ta chi mạc vẫn khách hàng. Cho nên ngươi nếu thêm gấp đôi giá tiền, thì ra là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lao giả mặt không biểu tình nói y. Nghe vậy, ấm ma tông cắn răng tốt, ta đã muốn. Trong lòng của hắn tại nhỏ máu, tại lôi đô chi mạc vấn hắn tiêu hao hơn phân nửa gia tài, đã đến Đông Hoàng Thành chi mạc vấn, vừa muốn hao tổn đi nhất thời nữa khắp gia tài, hiện tại hắn tài phú, liền một gã bình thường linh hải cảnh đại năng đều so ra kém. Đông Hoàng Thành Tây Bắc Phương 550 vạn rằm một chỗ dưới mặt đất khe hở Lao giả đâu vào đấy nòi y. Nơi đây cự sơn kéo dài, vô biên vô hạ. Vèo. Vèo. Hai đạo thân ảnh theo một tòa cự sơn bên trong lao ra, hướng phía phương xa bỏ chạy. Bình thiếu ra. Cách đó không xa trên đỉnh núi, một đám người đứng ở đó ở bên trong, một người chứng kiến bỏ chạy hai người, nhắc nhở cầm đầu Cao Thiên Niên lớn. Cao Thiên Niên lớn ánh mắt men theo hai người xuất hiện địa phương nhìn lại, nói, đi xem. Vâng. Một đám người lướt đi. Cự sơn bên trong khe hở phụ cận Ha ha, rốt cuộc tìm được do y đi xuống dưới cổ bình trên mặt hiện lên hỉ sắc thân hình chui vào đến trong hắc khí, hướng dưới mặt đất khe hở tháo chạy những người khác không có quá nhiều do dự đi theo vô ảnh ma người Tuy nhiên đối với phần lớn mà nói là ác Ngộng nhưng đối với ta mà nói là một cái thực lực cường đại đích thủ đoạn ai cũng không biết ta tại một chỗ cổ di tích ở bên trong lở ý được cờ một môn luyện chế vô ảnh ma cường đại bi pháp thông qua cái này bí pháp Ta có thể đem vô ảnh ma luyện chế thành vô ảnh khôi lỗi, tùy ý đoạt xá địch nhân thân thể, lại để cho hắn cho ta sử dụng, vô ảnh khôi lỗi đủ nhiều, nguyện ý vì ta mà chết thì chết sĩ cũng càng nhiều, hát <cười> hát. Bay vút tại phía trước, cổ bình trên mặt hiện lên âm giày đặc chi sắc. Bình thiếu ra, ta cảm ứng được vạn lý truy hồn hương, tự ở dưới mặt. Lúc này, sau lưng một người vui vẻ nói. Ngay vậy, cổ bình sắc mặt khẽ động chuyện tốt một cái cọc tiếp một cái cọc, chúng ta theo sau, nhớ kỹ, không muốn đánh rắn động cỏ. Bảo chí nhất định khoảng cách. Nếu như Diệp trần đụng với vô ảnh ma, lưỡng bại câu thương, thành công của hắn tỷ lệ vừa muốn cao hơn không ít, mà lại có thể được đến vừa chết sĩ. Dầm dầm. Một đoàn người nghe được tiếng nước chảy đi vào dòng sông trước, bốn phía đang trông xem thế nào. Dòng sông nước sông không biết đi thông ở đâu, theo nước sông chảy xuôi phương hướng, có thể nhìn thấy địa thế càng ngày càng thấp, nước chảy càng ngày càng chạy xiết, đã đến đằng sau trực tiếp tạo thành một đạo lại một đạo thác nước, như là cực lớn, cầu thang đồng dạ Cuối cùng nước sông chảy vào đến một cái thẳng tắp trong cái khe, theo khe hở chảy vào đến nhất dưới đáy. Nơi này là một cái cực độ âm dày đặc khủng bố địa phương, tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được nằm ngón, linh hồn lực ở chỗ này cũng không cách nào khuyết tán ra. Âm vang, có siềng xích tiếng ma sát chuyển ra, giống như tử thần trở về. Ân, của ta ma niệm bị thương, thật lợi hại kiếm ý, uy năng đạt đến ngũ dai đỉnh phong cấp bậc, không tệ, có tư cách trở thành của ta hóa thân một trong. Khắc, khắc. Bọn hắn cho rằng vật này là vô ảnh ma, đáng tiếc, đây là có chu vô ảnh ma, cũng là của ta ma niệm hình thành vô ảnh ma, tiêu diệt một cái vô ảnh ma căn bản không cách nào làm cho ta bị thương, ta có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra càng nhiều nữa vô ảnh ma. Hác ám ở chỗ sâu trong, lầm bầm lầu bầu đáng sợ thanh âm chuyển ra. Đi thôi, ẩn ẩn ba động phát ra, vô cùng âm thuận gió lấy khe hở sông tới, nếu như mắt thường có thể chứng kiến, liền biết thứ này cùng lúc trước mơ hồ bóng người một kiểu đồng dạng Nhưng số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng, mỗi một lần hô hấp đều có vài chục cái mơ hồ bóng người tản mát ra đi. Mơ hồ bóng người trốn vào trong nước sông, ngược dòng trên xuống, đến mức, âm lạnh chi khí chẳng ngập nước chảy đều tựa hồ dừng lại. Trên đường, mơ hồ bóng người trải qua một mảnh hồ nước, cái này hồ nước lóe ra bích lục sắc quan điểm, phản phất là bích lục sắc vầng sáng tụ tập mà thành. Dưới mặt đất khe hở quá lớn, men theo nước chảy đi, mới có thể tìm được hồ nước gia động quật. Diệp Trần men theo nước sông chảy xuôi phương hướng hướng chỗ càng sâu đi đến, mà ở hắn phía dưới không biết rất xa chỗ, rậm rạp chẳng trịt mơ hồ bóng người đón Diệp Trần vào tới, căn cư song phương tốc độ, chỉ cần gần nửa canh giờ, song phương có thể gặp gỡ, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Trần gặp phải trước có sói sau có hổ cục diện, đương nhiên, lúc này hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. chương 574, không thể nào hạ khẩu. Nhân đạo khôi lối thuật, nhiếp. Còn sông bên cạnh, cổ bình đột nhiên ngừng thân thể hai tay như hồ điệp xuyên hoa giống như nhanh chóng kết dẫn, nhất thời, một cổ lực lượng vô hình bằng hắn làm trung tâm khuyết tán đi ra ngoài, vô hình lực lượng hết sức mãnh liệt, nhưng không có để nước sông phát lên một kia rung động. Ông. Nước sông mặt ngoài đi xuống, một đạo mơ hồ bóng người bị chấn đi ra, thân bất do kỷ đến cổ bình trôi ở phương hướng bay đi. Đây chính là vô ảnh ma, thật quỷ dị. Cổ bình mang đến cao thủ ra đầu tê dại, Kim lòng không đậu lui về phía sau hai bước. Không cần sợ Này vô ảnh ma ở chết ở trên tay của ta lật thông minh cái gì sóng?" Cổ Bình ha ha cười một tiếng, hắn ở cổ di tích chung lấy được bí pháp chính là khôi lỗi môn cấm kỵ bí pháp nhân đạo khôi lỗi thuật, nhân đạo khôi lỗi thuật cùng bình thường khôi lỗi thuật bất đồng, nó tài liệu luyện chế không phải là chết vật, mà là vật còn sống, bởi vì này bí pháp thật là tà ác, cuối cùng dẫn đến khôi lỗi môn bị diệt môn. Dạ? Bị thương. Cổ Bình vốn tưởng rằng luyện chế vô ảnh ma sẽ không rất dễ dàng, dù sao hắn chưa bao giờ thực tế quá. Lần này là lần đầu tiên thực tế, nhưng luyện chế quá trình xuất kỳ thuận lợi, hắn nhìn ra, vô ảnh ma rất suy yếu, tựa hồ lúc trước tiểu bị thương. Vô ảnh khôi lỗi, thành. Kết tấn xong, cổ bình tay trái 5 ngón tay mở ra, đột nhiên khép lại, trong phút chốc, mơ hồ bóng người lui thành một đoàn hội tụ đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Cổ bình lần nữa mở ra tay trái, ở chỗ nào còn nữa mơ hồ bóng người, chỉ có một mơ hồ quỷ quái ấn ký, quỷ quai ấn ký giống như vật còn sống, không ngừng vắn mèo Ha ha, thành, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Thành công luyện chế một cái vô ảnh khôi lỗi, cổ bình lòng tin gấp trăm lần, hắn phản phất thấy mọi người mạnh mẽ chết sĩ đi theo phía sau mình, vì mình chiến đấu. Khôi lỗi môn nhân đạo khôi lỗi thuật. Tiểu tử này cơ duyên không nhỏ, lại chiếm được rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ. Đáng tiếc nhân đạo khôi lỗi thuật há lại giỏi luyện, nếu không phải ta triệt hồi đối với ma niệm điều khiển, mới vừa rồi sẽ để cho ngươi biến thành ngung ngốc Sâu trong lòng đất, U Lanh phiêu hốt thanh âm văng lên. Đi, phía dưới nên còn nữa vô ảnh ma. Cổ bình hăng hái bay vút ở phía trước, bốn phía âm lãnh khí rối rít bị hắn thu nạp tới đây, dung nhập vào đến lòng bàn tay ấn ký chung. Dạ, nơi này cũng có vô ảnh ma, không phải là lúc trước một ít. Sát lục kiếm ý tự chủ hộ thể, như mở ra trang giấy giống như, đem một cái xâm nhập tới được mơ hồ bóng người cho chém thành mấy chục khối khó có thể khép lại. Cái gì? Sát lục kiếm ý. Sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng thét k Tựa hồ đối với Diệp Trần Kiếm Ý phá lệ kiêng kỵ. Hừ, của ta ma hồn cao gần thất dài điên phong, phân hóa đi ra ngoài ma niệm cũng có cấp 5 cường độ, xem ngươi có thể đối phó bao nhiêu, nếu ngươi là sinh tử cảnh vương giả, ta còn hơi chút kiêng kỵ hạ xuống, sẽ không để cho ma niệm không công bị hao tổn, đáng tiếc ngươi chẳng qua là linh hải cảnh tu vi, kiếm ý uy năng có, đối với kiếm ý nắm trong tay thật xa không bằng sinh tử cảnh vương giả, thượng sao?" Đoạt xá hắn thân thể. Thanh nhã bình tĩnh trở lại, âm trầm kinh khủng Ông, ông, ông, ông, ông, ông ông. Vô hình ba động tản ra, chi chít mơ hồ bóng người từ trong nước sông lao ra, hướng phía Diệp Trần đánh tới, hộ thể chân nguyên thùng rông tiêu to. Giết. Hôn Hải trung sát lục kiếm hồn chân động, từng vòng kiếm ý vầng sáng khuyết tán ra, bằng Diệp Trần làm trung tâm ba thước trong phạm vi, không, có một người nào, không có một cái nào mơ hồ bóng người có thể dựa vào gần, rối rít bị đẩy lùi đi ra ngoài, bắn bay mơ hồ bóng người nương tay chân mềm, cánh thoáng, cái mất đi lực lượng chìm vào đến trong nước sông tu sinh dưỡng tức. Trở lại, sâu trong lòng đất thinh lặng vang lên, bị thương mơ hổ bóng người theo đường cũ trở về, cuối cùng dung nhập vào đến trong bóng tối, sau một khắc, hoàn toàn mới mơ hổ bóng người vật ra, gia nhập vào trong chiến đấu. Nhiều như vậy vô ảnh ma. Diệp chân khẽ biến sắc. Hủy diệt kiếm ý, ra. Sắt lục kiếm hồn chấn động đồng thời, kiếm thứ hai hồn tùy theo chấn động, cùng lúc đó, hồn hải trung giết chóc thuộc tính dung nhập vào đến kiếm thứ hai hồn phát ra kiếm ý chung. Tạo thành uy năng hơi Yếu Sát Lục Kiếm Ý, hơi thở càng thêm kinh khủng hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý phối hợp sát lục kiếm ý, giống như gió lốc giống như phương phía bốn phương tám hướng tịch quyển khuyết tán, những thứ kia mơ hổ bóng người đầu tiên là bị cắt thành từng cục, rồi sau đó bị hủy diệt kiếm ý đảo qua, trực tiếp tan rã thành vô hình, ngay cả khôi phục khả năng cũng biến mất. Lệ tửm, đây là so sánh với sát lục kiếm ý hơn kinh khủng hủy diệt kiếm ý, hắn là từ chỗ nào lĩnh ngộ? Không được, ma niệm như vậy tổn thất đi xuống. Có đối với ta ma hồn tạo thành rất lớn ảnh hưởng, trước đoạn xa phía sau một nhóm người thân thể. Sâu trong lòng đất tồn tại đối với hủy diệt kiếm ý có một tia sợ hãi, sát lục kiếm ý mặc dù cũng có thể mai một hắn mãn niệm, có thể đó là một trọi một 1.5 tình huống, mà hủy diệt kiếm ý còn lại là thuần túy hủy diệt, bất kể là hữu hình hoặc là vô hình, đều không thể may mắn thoát khỏi. Không hẹn mà cùng, sở hữu mơ hồ bóng người không có vào đến trong nước sông, hướng phía thượng lưu thật nhanh bỏ chạy. Giời đi. Diệp Trần cao mày, hắn cuối cùng biết tả thu cùng lý mùi thơm ngắt vì sao ngay cả một cái vô ảnh ma cũng ngăn cản không nổi đầu tiên hai người Vũ hồn bất quá là cấp 4ẳ cấp mà hắn sát lục kiếm hồn Mặc dù chẳng qua là cấp 4 điên phòng uy năng nhưng tương đương với cấp 5 điên phòng hai người suốt kém một bậc nửa tiếp theo võ đạo ý chí so sánh với kiếm đạo ý chí cũng chính là kiếm ý càng thêm thăng bằng tốc độ phòng ngự cùng với công kích đều có tác Phúc nhưng là dưới mặt đất trong cái khe thăng bằng đại biểu cho bình thường Ý chí lực công kích không được, liền không cách nào thương tổn được vô ảnh ma. Ý chí phòng ngự mặc dù tăng phúc, có thể ở vô ảnh ma là không gãy xâm nhập, luôn luôn mỏi mệnh lúc, hơi có sơ hốt, cũng sẽ bị thừa dịp chống giống mà vào, mà diệp trần kiếm ý một kích là có thể mai một vô ảnh ma, đối mặt đông đảo vô ảnh ma, cũng có thể thương tổn được bọn họ. Về phần ý chí phòng ngự, diệp trần căn bản không cần ý chí phòng ngự, những thứ kia vô ảnh ma chưa tới gần, tiêu sẽ khiến kiếm ý cảnh giác, tự chủ hộ thể Lại phối hợp thượng hủy diệt kiếm ý, Diệp Trần khó dây dưa có thể so với con nhím, không thể nào hạ khẩu. Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, ta trước đi tìm vô căn hoa cùng vô ảnh thảo. Âm lanh trong hoàn cảnh, Diệp Trần một kia sợ hãi cũng sẽ không sinh ra, võ đạo một đường, không cho phép lùi bức cùng sợ hãi, kiếm đạo thoát thai tại võ đạo, so với võ đạo càng thêm hạ khắc dũng manh tính tiến. Siêu. Hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, Diệp Trần hướng phía hạ du lao đi. a Bình thiếu ra cứu ta. Có cái gì ở đoạt xá của ta thân thể, ta sắp nhịn không được. Cứu ta, ta không muốn bị đoạt xá. tiếng kêu thảm thiết thành dây lắt lên, cổ bình sắc mặt tái nhận. Nơi nào đến nhiều như vậy vô ảnh ma, ta một người thế nào đối phó? Nếu như là ba lượng chỉ vô ảnh ma, cổ bình có lòng tin ứng phó. Mười mấy chỉ vô ảnh ma, cổ bình tự nhận là có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa từ chi mạc vẫn lấy được tin tức sưng, dưới đất trong cái khe vô ảnh ma không có có rất nhiều thỉnh thoảng mới có thể đụng với một cái. Nhân đạo khôi lối thuật, luyện. Lực lượng vô hình như tát lưới giống nhau, đem mười mấy chỉ cho đến đoạt xá cổ ra cao thủ vô ảnh ma cho dính dấp rừng, ra sức kéo ra. Nhưng là mười mấy vô ảnh ma lực lượng đã siêu việt nhân đạo khôi lỗi thuật dính dấp lực lượng, mặc cho cổ bình đem nhân đạo khôi lỗi thuật thi triển đến cực hạn đều không thể ngăn cản kia đoạt xá, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ không có vào đến thủ hạ chính là bên trong cơ thể. Khôi lối thời khắc chốt Cổ bình đầu thủ ném ra một quả ưu quang lóe ra bảo châu, bảo châu quay tròn vừa chuyển, huyền phu ở cổ bình đỉnh đầu, toàn tức, bảo châu trung phun ra cùng nhân đạo khôi lỗi thuật giống nhau lực lượng, tăng phúc nhân đạo khôi lỗi thuật y lực. Cho ta tới đây. Có khôi lỗi châu phụ trợ, cổ bình giống như thần rút, vô hình lực lượng tăng phúc gấp đôi có thừa đem mười mấy vô ảnh ma lôi đi ra. Hừ, ngay cả khôi lỗi châu đều có, cơ duyên không nhỏ, đáng tiếc trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới, ma niệm to Rất nhỏ ba động khuyết tán, bốn người vô ảnh ma dung hợp trùng một chỗ, hóa làm một người vô hình mối khoan, hung hăng chui ở khôi lỗi châu thượng. 3. Khôi lỗi châu mặt ngoài cái khe lan tràn, ú quang ảm đạm Không, khôi lỗi châu của ta. Cổ bình con ngươi trường, cơ hồ muốn xông ra, khôi lỗi châu là phụ trợ đạo cụ, có thể đem hắn nhân đạo khôi lỗi thuật phát huy đến một cái cảnh giới Chính là bởi vì có khôi lỗi châu, hắn mới dám đi tới dưới đất cái khe. Dù sao hắn cũng biết mình nhân đạo khôi lỗi thuật còn không tu luyện tới đại thành cảnh giới. Tạp sát. Khôi lỗi châu pha thoái, hóa thành núi quang tan giả. Trốn. Cổ bình không có có bất kỳ suy nghĩ nghĩ, giữ lại núi xanh ở không sợ không có tuổi đốt. Nhiều như vậy vô ảnh ma đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Đến chốn chỗ nào. Nước sông hàng đầu, càng nhiều là vô ảnh ma xuất hiện, đem mọi người vây ở bên trong. a a Cùng lúc đó, cổ bình mang đến cổ gia cao thủ. Bị đoạt bỏ. Ánh mắt trắng dã trên người bốc lên mánh liệt âm lãnh khí, không giống vật còn sống, giống như xác chết biết đi. Theo mọi người cổ ra cao thủ bị đoạt bỏ, cổ bình mặt như chết hôi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lần này cơ duyên có biến chuyển thành cơ nát mộng. Thực lực của ngươi không sai, mà hiểu được nhân đạo khôi lội thuật, sẽ làm cho của ta chủ ma niệm tới đoạt xá ngươi thân thể sao. Chi chít vô ảnh ma chung, đi ra một cái hơn cường tráng mơ hồ bóng người, này mơ hồ bóng người miệng mở ra, phản phất hát động giống nhau. Thoáng cái đem cổ bình cho nuốt đi vào, cổ bình ở mơ hồ bóng người bên trong cơ thể ra sức giãy ruột, thỉnh thoảng thúc dục của mình võ đạo ý chí công kích mơ hồ bóng người, thay vào đó mơ hồ bóng người so sánh với cái khắc vô ảnh ma mạnh mấy lần không chỉ, căn bản không làm nên chuyện gì. Một lúc lâu, cổ bình ngưng dãy ruột, tùy ý mơ hồ bóng người xâm nhập đến bên trong cơ thể, đoạt xá hắn thân thể. Lại cạch, cổ bình hai chân rơi trên mặt đất, ánh mắt mở ra, và những người khác bất đồng. Ánh mắt của hắn cũng không có trắng dã như nhau Vắng thường, cũng là con ngươi chỗ sâu có một mảnh bóng tối, phản phất có cái gì kinh khủng đầu ngủ đông ở bên trong, trên người hắn âm lánh khí cũng rất đạm, không cẩn thận quan sát, căn bản dò xét không được có âm lánh khí tồn tại. Khoe miệng liệt mở, cổ bình phát ra quỷ dị thanh âm. Kiệt kiệt, rốt cục có một cái thượng hảo hóa thân, bây giờ ta nhưng bằng bằng vào hóa thân ra đi xem một chút thế giới bên ngoài ra sao, bất quá trước đó, trước đoạt xá tiểu tử kia thân thể. Hán thân thể hơn thích hợp làm của ta hóa thân, chủ loại hai đại hóa thân một thành, nói không chừng có cơ hội để cho ta thoát khỏi lưỡng ra. Đi, đi xuống. Cổ bình vung tay lên, chi chít mơ hồ bóng người chui vào đến trong nước sông, theo nước sông chảy xuôi phương hướng bỏ chạy, mà bị đoạt xá cổ ra cao thủ tê liệt về phía trước bay vút, động tác chỉnh tê nhất trí, chết dồn khí. chương 575, thất giai ý chí Nơi này là một mảnh cực lớn hồ nước, hồ nước mặt ngoài lóe ra màu xanh biếc quan điểm khiến cho khắp hồ nước có ánh sáng long lanh, phản phất do màu xanh biếc vầng sáng tụ tập mà thành, kỳ diệu vô cùng. Tự là cái này rồi y. Chứng kiến hồ nước, Diệp Trần con mắt sáng ngời, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, dưới mặt đất khe hở nguy cơ tứ phía, vô ảnh ma tính ra hàng trăm, không biết biết mạc vẫn là làm thế nào biết không có dễ hoa cùng vô ảnh thảo sinh trưởng ở chỗ này. Chẳng lẽ còn sống chết cảnh vương giả tự mình tới xem xét qua. Không có khả năng, Diệp Trần lắc đầu. Sinh tử cảnh vương giả còn không có có sa đọa đến loại tình trạng này, như vậy là đạt trình độ cao nhất tông sư cấp nhân vật. Cũng rất không có khả năng, nơi đây vô ảnh ma chi hung ác, viễn siêu nghe đồn, nếu như không phải là của mình giết chóc kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý khắc chế vô ảnh ma, đổi thành một cái khác có ngũ giai kiếm ý tông sư cấp nhân vật tới nơi này, đều lọt vào bất trắc. Diệp chân nào biết đâu rằng, nơi đây vô ảnh ma là cái nào đó cường đại tồn tại ma niệm, nhân vật bình thường, ma niệm chủ nhân căn bản trước mắt, cũng tiểu bất động bọn hắn. Chỉ có kinh tải kinh diệm thanh niên thiên tài, mơ ý được là hắn con ngồi, theo cổ ra một đám cao thủ bị bình thường ma niệm đoạt xá, cổ bình bị chu ma niệm đoạt xá khác nhau cũng có thể thấy được. Biết mặc vấn địa vị cao cả, có lẽ có khác không muốn người biết con đường. bay trừ tạm nhiệm, Diệp Trần tầm mắt nâng lên, ánh mắt quét về phía hồ nước trên không. ân Ánh mắt loay lên, Diệp Trần tại vài trăm mét bên ngoài hồ nước trên không chứng kiến một đoá trôi nổi màu xanh biếc đóa hoa, hoa này bất quá lòng bài tay lớn nhỏ. Có hai mảnh cánh hoa, như là bờ a o bờ a o cánh, đóa hoa phía dưới vốn là rẻ cây vị trí nhiều ra đến hai cây như dâu, vừa giống như chi dưới dâu dài, có chút đông đưa lấy. Tới, Diệp Trần Liếc nhận ra hoa này tiểu là không có dễ hoa, tay phải một chiêu Hấp lực tỏa ra, tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, không có dễ hoa hai mảnh cánh hoa kịch liệt vũ, dốc sức liều mạng chống cự lại hấp lực. Cùng lúc đó, hắn phía dưới mảng lớn trong phạm vi màu xanh biết quan điểm vừa bay mà lên, hình thành một cái màu xanh biết bình trướng ngăn cản Diệp Trần hấp xả. Có ý tứ? Tay phải bùng, Diệp Trần bàn chân nhẹ nhàng một đập mạnh mặt đất. Cả người lăng không đập ra, ngay lập tức đi vào màu xanh biếc bình chứng trước. Phá! Tay phải nắm tay, một chỉ, cái, lôi điện sư tử thành hình, Diệp Trần một quyền hoành tại màu xanh biếc bình trướng thượng. Xét đánh 33. Màu xanh biếc bình trướng thượng kia trước bắt đầu khởi động, ầm ầm tắc vãi. Diệp Trần từ đó một xuyên đeo mà qua. Lập tức không có dễ hoa sắp đến tay. Phía dưới hồ nước sóng ngầm bắt đầu khởi động, một đầu dao y lớn lên bóng đen một cuốn mà ra, nhanh như thiểm điện. Diệp Trần mặt không đổi sắc, tay phải thu hồi, hướng bên hông tìm tòi, sau một khắc, màu vàng kim óng ánh kiếm quang phun báo bộc phát. chợt lóe lên, đem thật dài bóng đen cho từ đó mở ra, làm xong đây hết thảy, Diệp Trần không chút nào dừng lại, tay trái theo bên hông thỏ ra, như thanh long nước chảy độc xà xuất động, cách không cầm cho đến chạy thuộc mạng không có dễ hoa. Sau đó thân hình co rụt lại bay ngược trở về chánh đi một cái khác đầu bóng đen tờ up the kick. Trên bờ, Diệp Chân dùng cực phẩm hộp ngọc cao ý đả tờ không có dễ hoa, thu vào chữ vật linh giới ở bên trong, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia phiến sóng ngầm mãnh liệt địa phương. Dầm ào. Phá tiếng nước vang lên, một cái núi nhỏ lớn nhỏ vật thể hiện hiện mà ra. Núi nhỏ bốn phía, là khắp không bay múa thật dài bóng đen, cùng sở hữu tám đầu, núi nhỏ trung ương, rồi đột nhiên sáng lên hai luồng là đèn lồng vàng sáng. Mỗi một đoàn đều có vạc nước lớn nhỏ mang cho người cảm giác gấp bách mãnh liệt. Đây là một chỉ, cái hắc bạch tuộc, cực lớn hắc bạch tuộc, hắc bạch tuộc thân thể cũng không phải tròn vo cao ý chu nở dễ loại kia, mà là có góc cạnh đá lởm trầm hình dáng, tại nó trên người che kín màu sắc rực rỡ đường vân, tươi đẹp chói mắt, không cần đi thể nghiệm, vẹn vẹn xem bề ngoài của nó, đã biết rõ đây là một chỉ, cái kịch độc vô cùng hắc bạch tuộc. Chết, chết, chết. Hắc bạch tuộc miệng phun tiếng người, thanh âm cực kỳ thấm người, thẳng vào linh hồn. Chết mới là mày. Hoàng kim kiếm bảo vỏ, Diệp Trần cũng không đem Hắc Bạch tộc để vào mắt. Ầm ẩm. Diệp Trần luôn ngứa chọc giận Hắc Bạch tộc, hắn bạc nước đại ánh mắt buộc phát ra chói mắt hào quang, tám gae ý xúc tu ngay ngắn hướng mụ a, mạnh mà đánh tới, mang theo yêu lực phong áp đủ để khiến đại sơn băng sập, một vòng hình cung gợn sóng cực tốc huyết tán. Hai tay nâng lên, Diệp Trần thần sắc lạnh lùng. Suy suy suy suy. Sau một khắc, ánh sáng giống như bó hình dáng kiếm khí theo 10 ngón tay đầu kích xạ đi ra ngoài đan vào tung hành, như là một trương lập thể màu xanh lưới lớn, Hắc Bạch tuột tốc độ rất nhanh, một đầu đâm vào màu xanh lưới lớn lên, lập tức vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt, cắt, ngoan thạch thanh âm vang lên, chỉ cái, trong tích tắc, Hắc Bạch tuột thân thể thiên sang mách khủng, tám đầu xúc tu cũng đã đoạn ba căn, bị đáng sợ kiếm khí phong bạo xoắn thành nát bấy. Tựa hồ không có ngờ tới Diệp Trần đáng sợ như thế, Hắc Bạch tuột phát ra sợ hai tiếng rít thanh âm, thân thể co rụt lại, như thiểm điện chìm xuống dưới đi, bởi vì trầm xuống tốc độ quá nhanh. Làm cho tứ phía hồ nước phồngng lên như là một cái thùng sắt đồng dạng bay thẳng đến mấy chục thước độ cao cao độ màu xanh biết quan điểm có cách trở linh hồn lực do xét công hiệu Diệp trần các loại trong chốc lát gặp há bạch Tuột không có tái xuất hiện biết do đối phương sợ không khỏi cười một tiếng bất qua dáng tươi cười rất nhanh ngưng trệ hắn đa nghe được không khí trầm lặng tiếng xé gió quay đầu vừa nhìn gặp được một đám hai mắt trắng dã cổ da cao thủ người cầm đầu đúng là thần sắc âm lánh của mình Duy chỉ có hắn bảo trì người bình thường bộáng Những người này bị đoạt xá rồi hả? Diệp Trần nhìn ra không bình thường. Lên. Cổ Bình vung tay lên, bị đoạt xá cổ ra cao thủ một loạt trên xuống, đánh về phía vài trăm mét bên ngoài Diệp Trần, cùng lúc đó, đại lượng mơ hồ bóng người hôn tạp tại cổ ra trong cao thủ tùy thời mà động. Khoe miệng nổi lên một vòng tươi lạnh, Diệp Trần hai tay mười ngón lần nữa nâng lên. Kiếm khí phong bạo, toàn bộ triển khai. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một đầu ngón tay đều kích xạ đi ra ngoài hơn 10 đạo ánh sáng giống như liên tâm kiếm khí. 10 ngón tay đầu cộng lại, tựu là mấy trăm nhiều nói, ánh sáng hình dáng kiếm, khí người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như là quần tinh sáng chói, đem phía trước hơn 10 người bao phủ ở bên trong. Phốc phốc, phốc phốc. Đinh đinh đàng đàng. Có cổ da cao thủ mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí, có cổ da cao thủ lấy ra thượng phẩm phòng ngự tâm chắn, còn có một nửa người cũng không có thượng phẩm phòng ngự bảo khí hộ thân, tại ẩn chứa giết chóc kiếm ý liên tâm kiếm khí xuyên thủ xuống, thân thể như tổ ong giống như, thiên sang bách Hồng, ngã xuống một mảnh. Phá hư quyền. Thần xác lạnh lùng cổ bình động, hắn vừa xài bước ra, mặt đất văng tung tué, cách không một quyền oanh hướng đối diện Diệp Trần, quyền thế hàm ẩn phá hư áo nghĩa. Liên tâm kiếm khí bị trôn vùi, Diệp Trần rút ra hoàng kim kiếm, chém ra một đạo hình trăng lưỡi liềm hoàng kim kiếm khí cùng cổ bình quyền kình đụng vào nhau. Phích một tiếng. Coi như cực lớn yên hoa tách ra. Mánh liệt sóng xung kích tứ tán phóng xạ đánh bay không được tiến thêm cổ ra cao thủ. Trong đó đích khí chí trùng kích càng làm cho không ít mơ hồ bóng người thét trói tai vang lên rút lui, chống rống một mảng lớn không gian. Phá hư quyền, tam thức. Cổ bình trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, thân hình run lên, giữa không trung xuất hiện 7 cái ảo ảnh, tăng thêm bản thể là được cờ 8 cái. 8 cái cổ bình ngay ngắn hướng hướng Diệp Trần oanh ra phá hư quyền, mênh mông quần quật phá hư quyền kình làm cho không gian đều vặn bẹo lên, xé rách lấy 4 phía nham thạch. Diệp Trần hít sâu một hơi, cả người hóa thành bóng đen chạy tại quyền kinh khoảng cách chỗ. Trên đường, rất nhiều mơ hồ bóng người thừa dịp loạn công kích, trở ngại Diệp Trần hành động, không biết làm sao Diệp Trần trên người tràn ngập mãnh liệt giết chóc kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, mơ hồ bóng người chỉ là lại để cho Diệp Trần tốc độ hơi chậm, không làm nên chuyện gì. Tiểu tử này tuyệt đối là thượng hạng hóa thân, không thể bỏ qua. Sâu trong lòng đất thanh âm có chút run rập, hắn theo chưa từng gặp qua thân phụ hai đại thuộc tính kiếm ý kiếm khách thiên tài. Cùng Diệp Trần so sánh với, cổ bình lộ ra thất sắc rất nhiều. Xong kiếm, ra. Ngay lập tức đi vào cổ bình bản thể phía trước, Diệp Trần tay phải cầm Hoàng Kim kiếm, tay trái cầm ngược phỉ màu xanh lá trường kiếm, xong kiếm giao nhau, hướng cổ bình công ra mạnh nhất kiếm chiêu, theo hai đạo kiếm quang đan vào cùng một chỗ. Một đoàn mực màu xanh ra trời lôi điện cầu sinh ra đời, thoáng cái cắn nuốt cổ bình. Oeng. Lôi điện như xà bắt đầu khởi động, cổ bình cả người quảng đi ra ngoài, thất khiếu chảy ra máu tươi. Lách mình tránh đi khác cổ gia cao thủ tấn kích, Diệp Trần nhướng mày ám đạo thầm nghĩ, phải tốc chiến tốc thắng, tổng cảm giác có chu tờ quỷ dị. Nhất miệng điểm. Xong kiếm vào vỏ, Diệp Trần lấy ra nửa cực phẩm bảo kiếm lôi kiếp kiếm. Ông. Thân kiếm như một vòng điện quang, Diệp Trần một kiếm đâm ra, kiếm nhanh chóng không ngừng gia tăng, đã đến đằng sau. Cơ hồ không đế y đến không gian khoảng cách. Thổi phu một tiếng. Cổ bình dư A.S. hầu kiếm, con mắt rồi đột nhiên đã mất đi thần thái. Nguy hiểm thật thời chốt Đoá xá cổ bình mơ hồ bóng người theo hắn trong cơ thể một tháo chạy mà ra, không có bị Diệp Trần kiếm chiêu trúng mục tiêu, dù sao một kiếm này ẩn chứa mãnh liệt giết chóc kiếm ý, bị trực tiếp trúng mục tiêu, cho dù không trọng thương, cũng muốn thụ điểm vết thương nhẹ. Xà thân bạo. Còn lại cổ gia cao thủ đem Diệp Trần vây vào giữa, thân thể đột nhiên tách ra trói mắt hào quang, hung mãnh bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, bạo tạc nổ tung khí lưu điệp ra cùng một chỗ, đủ để trọng thương thậm chí đánh chết đại bộ phận linh hải cảnh Tông sư, mà phòng ngự là Diệp Trần nhược hạ. Trong trong đầu hiện lên trước nay chưa có nguy cơ, rất ít sử dụng thanh liên kiếm pháp thanh liên đoạt hoa thi triển ra, kiếm quang hóa thành một đóa thanh liên, đem hắn bao phủ ở bên trong, mà bản thân của hắn nhanh chóng thêm hở hở ưu hộ thể chân nguyên, dùng cầu ngăn cản bạo tạc nổ tung nguy lực. Ầm ẩm, Thâm bất khả trắc dưới mặt đất khe hở một số gần như xổ xuống, dưới mặt đất trên cái khe phương cự sơn càng là vỡ ra một đầu cực lớn dấu vết, giống như bị cự phủ bổ một phát vi 2 Hừ, vọng ngươi không phải chết, chết tiều đang tiếp. Xả thân bạo cũng không phải cổ ra cao thủ tuyệt kỹ bí pháp, mà là ma niệm chủ nhân bí pháp, hắn ma niệm có thể đoạt xá người khác thân thể, dùng người khác thân thể thi triển xả thân bạo, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, cũng không cần tổn hại bản thân, dù sao cái này bảo tạc nổ tung cũng không có ý chí chúng kích, thuần túy là chân nguyên bạo tạc nổ tung mà thôi. Vâng sáng thu lại, diệp chân thất khiếu chảy máu, chủ kiếm mà đứng. Ha ha, không chết, bất quá cho dù bờ ơ thân thể cũng bị trọng thương. Linh hồn tất nhiên ở vào suy yếu trạng thái, đúng là đoạt xá tốt thời điểm. Vô số mơ hồ bóng người động, nhau nhao tuôn hướng Diệp Trần. Diệp Trần thúc dục giết chóc kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, bắn ra mơ hồ bóng người trùng kích, chỉ là linh hồn lập tức suy yếu làm cho kiếm ý của hắn đã không có dĩ vãng lực bền bỉ, mà thi triển bất tử chi thân cờn ở tiêu hao lớn lượng nguyên khí, cái này nguyên khí bổ sung cần nhờ năng lượng, nhưng hiện tại ở đâu có thời gian nuốt năng dược, thân thể trọng thương, cùng thân thể có mật không thể phân đích linh hồn đồng dạng suy yếu vô cùng. Hiện tại Diệp Trần là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng vào lúc này, theo cổ bình trong cơ thể thoát ra cường tráng nhất mơ hồ bóng người đánh về phía Diệp Trần, không có đã bị quá lớn trở ngại, mơ hồ bóng người xâm nhập đến Diệp Trần trong cơ thể. Ngay tại thuận lợi đoạt xá cái kia một khắc, Diệp Trần trên người bỗng nhiên tách ra huy nghiêm vô cùng đích ghi chi ai nhờ san nở dê cho y lo y. Một cái lao nhân hư ảnh hiện hiện mà ra, tinh tế xem xét, lao nhân hư nhưng lại Long thần thiên cung cung chủ Long Vương. Uống! Long Vương hư ảnh một tiếng to Vô hình đích ý chí trùng kích huyết tán ra sở hữu tất ca mơ hồ bóng người nhau nhau tăng ra, tiêu ở vô hình cái gì thất gia ý chí sâu trong lòng đất truyền ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm chương 576 hủy Diệt kiếm hồn thành vũ hồn càng về sau càng khó tăng lên tương đối ứng huy năng tăng lên cũng càng lớn ngũ dai vũ hồn cùng lục dai vũ hồn nhìn như kém nhất dài ý chí huy năng nhưng khác biệt mấy lần mà lục dai vũ hồn cùng thất dài vũ hồn chênh lệch càng lớn Ít nhất phải so ngũ dai đến lục giai đại, nếu như nói ngũ giai vũ hồn là vương giả vũ hồn, như vậy thất giai vũ hồn thì là đế hoàng vũ hồn, bất kỳ một cái nào có được đế hoàng vũ hồn người, chỉ cần một ánh mắt, có thể đạp chết linh hải cảnh tông. Sư, cái này là chiến lệnh, không thể vượt qua. Sâu trong lòng đất tồn tại tuy nhiên có được thất giai đỉnh phong ma hồn, có thế hắn phân hóa đi ra ngoài ma niệm bất quá chỉ có ngũ giai cường độ, chu ma niệm cũng chỉ có lục giai cường độ, như thế nào ngăn cản được thất giai ý chí công kích? cho nên cái này vừa quát, trực tiếp uống chết ở đây sở hữu tất cả bình thường ma niệm cùng chu ma niệm. Nói chuyện đồng thời, sâu trong lòng đất tồn tại kêu rên một tiếng, tổn thất một cái ma niệm không sao, tổn thất 10 cái ma niệm cũng không có gì đáng ngại, tổn thất mấy trăm cái ma niệm thêm một cái đằng trước chu ma niệm, vậy thì vấn đề nghiêm trọng dô y, ma niệm tổn thất đối với hắn ma hồn không có nhiều tác dụng phụ, bởi vì tác dụng phụ trực tiếp thể hiện tại trên linh hồn, cũng bởi vì cái này vừa quát, Hắn thật vất vả khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ linh hồn thoang cái làm bị thương. Căn bản, không có trị liệu linh hồn thương thế thiên tài địa bảo, chỉ sợ mấy chục năm đều khôi phục không đến. Đáng giận, ta như thế nào không nghĩ tới, vũ hồn đạt tới lục giai phẩm giai vương giả có thể ta y hàn người trên hồn hải lưu lại một đạo ý chí, cái này một đạo ý chí bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ có đã đến sinh chết tồn vòng chi tế mới có thể hiện hiện ra, chủ quan rồi y, chủ quan rồi. Thi thao vài tiếng. Sâu trong lòng đất tồn tại thanh âm âm chầm xuống. Làm bị thương linh hồn của ta, há có thể cho ngươi bình yên ly khai, liều mạng linh hồn thương thế tăng lên cũng muốn đoạt xá ngươi thân thể. Ô ô, thế lương do la nhờ tiếng gầm gừ vang lên sâu trong lòng đất sông tới mấy chục cái mơ hồ bóng người, sông lên phía trước nhất rõ ràng là hai cái chu ma niệm, bởi vì vi hồ đố khoảng cách sâu trong lòng đất tồn tại không xa, cho nên khoảng cách của song phương phi tốc thu nhỏ lại có Long Vương ý chí bảo vệ quanh thân Diệp Trần mới vừa có cơ hội nuốt tiếp theo miếng đền bù nguyên khí đăng dược, sung túc nguyên khí tại thể nội kích động Diệp Trần lập tức thi triển bất tử chi thân, mà theo bất tử chi thân thi triển, trọng thương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ trong nháy mắt qua đi, thương thế trên người triệt để biến mất cùng thân thể có vi diệu liên hệ linh hồn cũng dần dần tiêu trừ suy yếu, thần chí chịu một thanh, thật là lợi hại xả thân bạo, thật sâu thở ra một hơi tức Diệp trần lòng còn sợ hãi Thi triển xả thân bạo phát toàn bộ là linh hải cảnh đại năng, linh hải cảnh chân nguyên hùng hồn vô cùng, đã trong đan điền tạo thành chân nguyên hải khoảng cách gần tự bạo xuống, đủ để kích thương linh hải cảnh tông sư, cùng một chỗ tự bạo, bất luận cái gì linh hải cảnh tông sư đều sống không được, cũng may Diệp Trần lúc ấy cùng bọn họ cách xa nhau hơn trăm mét, gần kề đã bị mánh liệt dư âm ảnh hưởng còn lại điệp ra cùng một chỗ vi lực, đại khái tương đương với một gã linh hải cảnh đại năng. Khoảng cách gần tự bạo Diệp Tr Ta đạo này ý chí tối đa tồn tại một phút đồng hồ, một phút đồng hồ qua đi, sẽ gặp tiêu tán. Long Vương hư ảnh đối với Diệp Trần nói ra. Diệp Trần hỏi, Long Vương tiền bối, là ngươi tại nói với ta lời nói. Long Vương hư ảnh giữ im lặng, không có trả lời. Nguyên lai like là chứa đựng để ý chí ở bên trong một câu. Gặp đối phương không trả lời, Diệp Trần minh bạch, đạo này ý chí đã cùng Long Vương không có bao nhiêu liên hệ, có thể nói chuyện là vì lúc trước nằm đưa tốt rồi, chỉ dùng để nhắc tới tình chính mình đấy Trước tìm được vô ảnh thảo nói sau, thân hình lập loè, Diệp Trần hướng chỗ càng sâu lao đi, hắn cở ơn ở tại một phút đồng hồ ở trong tìm kiếm được vô ảnh thảo, nếu như một phút đồng hồ ở trong tìm tìm không thấy, hắn đành phải buông tha cho, lập tức ly khai dưới mặt đất khe hở, cùng cánh mạng so sánh với một cây vô ảnh thảo hào vô giá trị. Phần đông mơ hồ bóng người cùng Diệp Trần không hẹn mà gặp, bất quá cũng không có phát động công kích, Chu Nhở D đối với Long Vương hư ảnh hết sức kiêng kỵ, không muốn lấy trứng chọi đá, Chu Nhở đang ngự Đợi Long Vương hư ảnh tiêu tán, dù sao một đạo ý chí lượng có hạn, không có khả năng vô hạn tồn tại. Tại đây không có. Tại đây cũng không có. Vô ảnh Thảo đến cùng là ở nơi nào. Diệp Trần hơi lo lắng, một phút đồng hồ đã qua một nửa, lại tìm không thấy, đành phải buông tha cho. ân Địa phương khác âm lệnh chi khí rất nặng, vì sao này địa âm lệnh chi khí cực nhạt, lộ ra công chính bình thản. Đi vào một cái hẹp hỏi trong động quật, Diệp Trần cảm nhận được một tia không giống với. Vô ảnh Thảo. Sinh trưởng tại âm khí rất nặng trong hoàn cảnh, bản thân ẩn chứa năng lượng công chính bình thản không dễ dàng bị cảm giác, để mà luyện dược, có thế lại để cho dược lực vô ảnh vô hình, vô sắc vô vị, là cấp cao nhất thượng phẩm linh thảo một trong, giá trị liên thành. Diệp Trần trong đầu hiện lên về vô ảnh thảo tin tức. Nơi đây có lẽ có vô ảnh thảo. Dùng sức nổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần thúc dục linh hồn lực, một tấc một tấc tìm tìm, dấu vết nào đều không bông tha. Thật lâu. Diệp Trần phát hiện động quật bên trái nơi hẻo lánh chỗ âm lánh chi khí nhất nhạt, không, mảnh đất kia phương không có một tia âm lánh chi khí, mà thôi nơi đây làm trung tâm, công chính bình thản khí tức thành hình tròn khuyết tán, âm lánh chi khí dần dần giảm nhạt, nói cách khác, lại để cho âm lánh chi khí trở thành nhạt ngọn nguồn chính là chỗ đó. Vèo. Thân hình lướt tới, Diệp Trần xoay người lục lọi. Dầm ảo hào. Không lý do, Diệp Trần bàn tay va chạm vào vài miếng lá cây, la cây lay động, phát ra rất nhỏ thanh âm Trong tầm mắt lại không có bất kỳ sự vật Vô ảnh thảo Con mắt sáng ngời, Diệp Trần tay phải như lao Mạnh mà cắm xuống Sau đó hướng lên ổ Lập tức, phương viên cả mét thổ địa bị đào lên Có thể đã đi ra Tuy nhiên nhìn không tới vô ảnh thảo Nhưng Diệp Trần xác định, vô ảnh thảo tiểu trên tay Không có khác ý niệm trong đầu Diệp Trần đem vô ảnh thảo hợp với miếng đất bỏ vào chữ vật linh giới ở bên trong Nhưng sau đó xoay người theo đường cũng phản hồi, tốc độ tăng vọt đến cực hạn như là một vòng không hề sức nặng khói xanh. Trở lại hồ nước bên cạnh lúc, Diệp Trần tốc độ không giảm, tiếp tục bay vút. Muốn rời khỏi. Sâu trong lòng đất tồn tại thông qua ma niệm nhìn ra không bình thường, hư lệnh một tiếng phía dưới, Sở hữu Tất Ca ma niệm trực tiếp xuyên qua nham bích, chặn đường tại Diệp Trần trước người. Ma niệm toanở. Bốn cái mơ hồ bóng người dung hợp cùng một chỗ, hóa làm một cái vô hình mối khoan, ma niệm toanở hướng bị Long Vương Hư ảnh bảo hộ Diệp Trần. Uống. Long Vương Hư ảnh quát lên một tiếng lớn. Thò tay chống đỡ ma niệm toa nở. Ta nhìn ngươi có thế chống đỡ mấy cái. Càng nhiều nữa ma niệm toa nở bay vụ tới, theo bốn phương tám hướng công hướng Diệp Trần. Long Vương hư ảnh ngoại trừ ngay từ đầu kích phát ra lúc đến, phát ra hét lớn một tiếng chôn vùi mấy trăm cái ma niệm cùng một cái chu ma niệm bên ngoài đằng sau tất cả đều là để phòng ngự làm chủ hơn nữa. Long Vương lúc trước cũng cùng Diệp Trần đã từng nói qua, đánh vào hắn trên hồn hải đạo này ý chí chỉ có thể bị động phòng ngự, không có lực công kích. Về phần tại sao mới bắt đầu có lực công kích Diệp Trần cũng không biết, đoán chừng cùng đối phương muốn đoạt xá hắn thân thể xúc phạm đến. Long Vương ý chí có quan hệ, khiến cho Long Vương ý chí phản kích thoáng một phát. Hai tay chống đỡ hai quả ma niệm toa n, còn lại đến ma ma niệm toa n toàn bộ đờ ờ ờ ờ tại Long Vương hư ảnh trên người kích thích từng vòng rung động. Long Vương hư ảnh thoáng ảm đạm rồi một điểm, không để cho ma ma niệm toa n đột phá phòng tuyến. Đáng giận lần này không thành công, lô lớn rồi y. Sâu trong lòng đất tồn tại hạ quyết tâm thoáng cái lại để cho 10 cái mơ hồ bóng người dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái thập phần bén nhọn cực lớn ma ma niệm toa nở. Ma ma niệm toa nở làng không xoay tròn phát ra có lẽ có ố ố thanh âm, hung hăng đâm vào Long vương hư ảnh chỗ chán. Để. Long vương hư ảnh xuất hiện vết rách. Dù sao đây chỉ là một đạo thất dai ý chí, lực bền bị không phải vô cùng vô tận đấy. Một kích không được, còn lại đến bình thường ma niệm toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Lần nữa hóa thành một quả cực lớn ma ma niệm toan nở rành tại Long Vương hư ảnh trên người, khiến cho Long Vương hư ảnh bên ngoài thân bết rách trải rộng toàn thân, như là sắp nghiền nát vô hình thủy tinh, tùy thời đều sụp đổ. Không tốt. Diệp Trần trong mắt hơi híp, cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Xuyến. Bên ngoài cơ thể hiện ra thành từng mảnh kiếm quang, Diệp Trần trực tiếp buông tha cho theo đường cũ phản hồi, mà là hướng về khe hở đỉnh phong đi, nơi này khoảng cách mặt đất bất quá hơn 10 dặm, cho dù tại nham thạch trong ghé qua cũng chỉ cần mấy mươi lần hô hấp có thể lao ra. Thân như kiếm quang, Diệp Trần xuyên thẳng qua tại chặt chẽ nham thạch tầm đó, gặp được mỏ kim loại cũng là một đầu đi xuyên qua, giấy lên đại lượng hỏa tinh. Muốn chạy. Sở Hưu tất ca bình thường ma niệm không còn sót lại chút gì, cuối cùng hai cái khuê ma niệm bỏ qua nham thạch ngăn cản, cực tốc xuyên thẳng qua, tốc độ so Diệp Trần nhanh mấy chục lần, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại Diệp Trần trước khi. Cho ta toái. Hắn một người trong chu ma niệm hóa thành ma ma niệm toan ở Vạn cái xuyên nát Long Vương hư ảnh, khiến cho Long Vương hư ảnh rút vào đến Diệp Trần trên hồn hải. Cùng ngay, Long Vương hư ảnh nghiến nát, Diệp Trần rút ra lôi kiếp kiếm, một kiếm đâm ra, trên thân kiếm ẩn chứa mãnh liệt sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, tuy nhiên bảo kiếm không cách nào tăng phúc kiếm ý uy năng, còn có kiếm nơi tay, Diệp Trần cảm giác kiếm ý càng thêm cô động, nhụy khí. Phốc phốc. Xuyên thấu Chu Ma niệm, Diệp Trần tùy theo xuyên đeo tới. Không có tác dụng đâu. Cuối cùng Chu Ma niệm dị thường cường hành Hãn phẩm giai đạt đến lục giai đình phong, Diệp Trần sắt lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý tuy nhiên có thế khắc chế ma niệm, có thế phẩm dai kém quá lớn dưới tình huống, khắc chế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ thấy cái này chu ma niệm như ảnh tùy hình, truy tại Diệp Trần sau lưng, ăn mòn hắn thân thể. Hôn Hải nhấc lên ngập trời sóng biển, Diệp Trần lần nữa cảm nhận được muốn bị đoạt xá nguy cơ, đoạt xá là thập phần đáng sợ, một khi tiến hành đến trên đường, hội cảm giác tay chân không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đoạt xá, mà một khi bị đoạt xá Chính mình tiểu không còn là chính mình, ít nhất linh hồn của mình hội bị ăn mòn, biến thành người khác, trí nhớ cũng biến thành người khác, hắn không cách nào tưởng tượng, dưới mặt đất khe hở vô ảnh ma vì sao cùng trong chuyên thuyết. Vô ảnh ma không giống với, bình thường nhất đều cường hành vô cùng, mạnh nhất vô ảnh ma tắc thì đáng sợ mấy lần thậm chí gấp 10 lần. ha ha đạt được cái này một hóa thân, phía trước tổn thất có thể chậm rãi bổ trở lại, mà cái này hóa thân về sau nói không chừng có thế tấn thăng đến sinh tử cảnh, trở thành bạn trong không một kiếm vương. Đã có kiếm vương hóa thân, tăng thêm ta bản thể đặc thu tính, trong thiên hạ, có ai là đối thủ của ta. Sâu trong lòng đất tồn tại thập phần thống khoái. Chu ma niệm cơ hồ cả người đều dung nhập đến Diệp Trần thể nội, cường đại đích ý chí bắt đầu xóa đi Diệp Trần thần trí cùng trời sinh thỉ có linh hồn ấn ký. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần trên hồn hải sát lục kiếm hồn điên cùng rung động lắc lư, thứ hai kiếm hồn cũng điên cùng rung động lắc lư lấy, tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ, cùng lúc đó Hồn hải ở chỗ sâu trong hủy diệt thuộc tính một loạt trên xuống, dung nhập đến thứ hai kiếm hồn trong. Ông! Thứ hai kiếm hồn nhan sắc tại chuyển biến, chuyển biến thành có ngập trời hủy diệt khí tức màu đen, màu đen phủ lên đến mũi kiếm, một cổ nguyên vẹn hủy diệt kiếm y dâng lên bộc phát, cùng sát lục kiếm ý tụ hợp cùng một chỗ, hướng về người xâm nhập thanh khứ, chém tới. Cái gì? Không! Một tiếng thét kinh hái theo sâu trong lòng đất chuyển đến. chương 577, Phá Hư Vương Sắt lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý chiếm cứ địa chủ chi lợi, còn có khắc chế hiệu quả, mà Chu Ma Niệm là người từ ngoài đến, lọt vào hồn hải bánh liệt bài xích, này tiêu so sánh phía dưới, Chu Ma Niệm liên tiếp bại lui, bị hai chủng kiếm ý vây ra hồn hải, cái này vẫn chưa xong, bởi vì Chu Ma Niệm chỉ là một đám ma niệm, kế tục không còn chút sức lực nào, trái lại, sắt lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đang tại liên tục không ngừng sinh sôi, thủy trung bảo trì tại đỉnh phong nhất trạng. Thái, khiến cho Chu Ma Niệm chẳng những bị vây ra hồn hải càng chôn vùi bộ phận. Như là tuần hoan năng tính, chu ma niệm càng là suy yếu, sắt lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý phai mở chu ma niệm tốc độ càng nhanh, hai ba lần trong nháy mắt đi qua, chu ma niệm chưa rời khỏi diệp Trần thân thể, đã bị hai chủng thuộc tính kiếm ý hợp lực phai mở, không còn sót lại chút gì. Đáng giận ông trời, liền ngươi cũng giúp đỡ tiểu tử kia, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại để cho hắn lúc này thời điểm đã có đột phá. Luân phiên thất bại, trọng thương lại để cho sâu trong lòng đất tồn tại trở nên đoán trời trách đất, liền ông trời cũng mắng, hắn bị phong ấn ở sâu dưới lòng đất, mấy trăm năm không thấy mặt trời, thật vất vả phong ấn đã có bưng lỏng, có thể phân ra ma niệm đi ra hoạt động một chút, không thể tưởng được lúc này mới đã hơn một năm, tiểu tao ngộ vận rủi, linh hồn liên tiếp bị thương, làm bị thương căn bản, phải biết rằng nhưng hắn là bỏ ra mấy trăm năm thời gian, mới khiến cho linh hồn hồi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Đương nhiên, để cho nhất hắn nổi giận chính là Diệp Trần cái này hóa thân vạn trong không một, đã có cái này hóa thân, dù là bản thể cả đời phong ấn tại dưới nền đất, không cách nào thoát khốn, dựa vào hóa thân, hắn cũng có thể trở thành cường hành vô cùng kiếm vương, dùng một loại khác thân phận đi đến đỉnh phong chi lộ, mắt thấy sắp đoạt xá thành công, lại bị lập tức lật bản, loại này đã kích thường nhân căn bản không cách nào lý giải. Ta thật hận, hận cái kia tinh hoàng, đem ta phong ấn tại dưới nền đất không thấy mặt trời, hận cái kia chiến vương. Dùng bất hủ kiếm y trọng thương linh hồn của ta, Làm cho linh hồn của ta giờ này, ngày này mới khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, càng hận tiểu tử này, để cho ta mấy trăm năm khổ công hóa thành hư ảo ba người này chẳng lẽ là khắc tinh của ta, coi như là khắc tinh, một ngày kia, ta cũng muốn thoát khốn mà ra, cho ngươi trở thành của ta hóa thân. Phân hóa đi ra ngoài ma niệm không còn xót lại chút gì, hắn đã tiêu tan đoạt xa ý niệm trong đầu, dù sao giờ này khắc này, linh hồn của hắn lọt vào trong thương, cho dù tiếp tục phân hóa ma niệm, cũng không có lúc trước như vậy cường thế. Cũng chi Diệp Trần hai đại kiếm ý tất cả đều khắc chế ma niệm, ma niệm là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, hắn sao lại, há có thể làm bực này việc ốc, trong nội tâm đem đoán hận người nhao nhau mắng một lần, vừa rồi an tĩnh lại, tựa hồ xa vào đến trong lúc ngủ say. Frank! Mặt đất phá vỡ, Diệp Trần xông lên mà ra. Nguy hiểm thật! Đứng thẳng dưới ánh mặt trời. Diệp Trần cảm giác an tâm rất nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nơi đây không phải một chỗ dưới mặt đất khe hở đơn giản như vậy. Chỉ sợ có cái gì kinh thiên đại bí mật, nhất là vô ảnh ma rõ ràng dung hợp cùng một chỗ, hình thành mũi khoan công kích, loại thủ đoạn này đã không phải là vô ảnh ma có thể làm được được rồi, vô ảnh ma chỉ có trời sinh đoạt xá ác nghiệm mà thôi. Bất quá chính như là linh hồn của hắn thiên phú đồng dạng, cần phải có đầy đủ áp lực mới có thể bay gần giống, gần thành, gần bằng dài. Dĩ vãng đối mặt ngạo ra cao thủ đuổi giết, hắn trong thời gian thật ngắn sẽ đem bất tử chi thân tu thành hơn phân nửa. Lần này đối mặt Tà Ác Vô Ảnh Ma Cương ép đoá xá, hắn lần nữa kích phát ra đáng sợ tiềm năng, một lần hành động lại để cho thứ hai kiếm hồn cùng hủy diệt thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, tạo thành hủy diệt kiếm hồn. Hủy diệt kiếm hồn phẩm dai cùng Sắt Lục Kiếm Hồn đồng dạng, đều là tứ giai đỉnh phong. Nhưng là luận uy năng, tắc thì muốn siêu việt sát Lục Kiếm Hồn, Sắt Lục Kiếm Hồn có thể phát huy ra ngũ giai đỉnh phong uy năng, hủy diệt kiếm hồn tuy nhiên không đến mức đạt tới lục giai, nhưng là tới gần tại lục giai. Hóa Phúc Tương Ý rốt quả là thế. Gặp được so trong truyền thuyết càng thêm tà ác khủng bố vô ảnh ma là họa, hủy diệt kiếm hồn thành hình là phúc, nói không nên lời là họa hay phúc, chỉ có thể nói họa phúc tương ý hề, sinh tử một đường. Nơi đây không nên ở lâu, trước ly khai nói sau. Không vội mà đi quan sát trên hồn hải biến hóa, diệp trần thân hình lõi lên, hóa thành màu xanh lưu quang hướng phía phương xa phía chân trời bỏ chạy, chỉ chốc lát sau công phu, biến mất vô tung vô ảnh. Ước chừng đi qua một phút đồng hồ thời gian Dưới mặt đất trên cái khe phương không gian như là tấm gương đồng dạng, ầm ầm nghiền nát, cùng lúc đó, một cổ đáng sợ phá hư khí tức theo nghiền nát không gian phun tiết đi ra, áp sụp phần đông ngọn núi, làm cho mặt đất sinh ra vô số rạn nứt. Bá. Một đạo thân ảnh theo trong hư không phóng ra, tại sau lưng của hắn, không gian chậm chạm khép lại. Người này tuổi chừng lục tuần, mặc minh hoàng chương bào, một trương gầy khuôn mặt như cổ ngọc giống như góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cảm nhận, một đầu xám trắng tóc dài không gió mà bay, quật không gian vặn vẹo không thôi. Ánh mắt của hắn xuyên qua mặt đất, thấy được sâu trong lòng đất. Bình nhi thi thể. Áo bào màu vàng lão giả liếc nhìn vào cổ bình thi thể, mục hiện sắc cơ. La ai? Là ai giết bình nhi. Áo bào màu vàng lão giả trong tay ảm đạm ngọc bài bị hắn bóp nát, chôn vùi thành hư vô. Đông Hoàng thành cổ gia là ngũ phẩm gia tộc, đã từng sinh ra đời qua một vị phong hoàng vương giả, Đông Hoàng, dù là giờ này ngày này, cổ gia đã không còn nữa ngày xưa rầm rộ, nhưng như trước không người nào dám khinh thường cổ gia. Bởi vì này cả đời cổ gia, có hai đại vương giả, vừa là Đông Vương, vừa là phá hư vương, Đông Vương kế thừa Đông Hoàng Y Đề Bắc, cho nên được gọi là Đông Vương, thực lực thâm bất khả chắc, mà phá hư vương cách khác lối tát, tìm hiểu ít có phá hư áo nghĩa, được gọi là phá hư vương, năng lực phá hoại viễn siêu ngang cấp vương giả. Áo bào màu vàng lão giả đúng là cổ gia hai đại vương giả một trong phá hư vương, với tư cách truyền thừa trên vạn năm ngũ phẩm gia tộc, cổ gia nội tình thập phần thâm sâu. Có một tòa cánh mạng đại điện, cánh mạng trong đại điện là số lượng phần đông sinh mệnh ngọc bài, những này sinh mệnh ngọc bài cũng không có gì cự đại tác dụng, vẻn vẹn chỉ dùng để đến là cấn gia tộc nhân vật trọng yếu tánh mạng ẩn ký đạo cụ, nếu là có nhân vật trọng yếu chết đi, sinh mệnh ngọc bài bên trong đích tánh mạng ẩn kia cũng sẽ biết tùy theo tiêu tán. Hào quang ảm đọng xuống, nói cho cổ gia. "Chi nhân, một thân đã chết." Cổ bình tuổi còn trẻ, thì có tông sư cấp thực lực, không hề nghi ngờ, là cổ gia ít có nhân vật trọng yếu một trong là cổ gia toàn lực đổi dưỡng đối tượng, cho nên người khác vừa chết, sinh mệnh ngọc bài hào quang ảm đạm, cổ gia lập tức tạc mở nổi, kinh động đến phá hư vương. Phá hư vương biết được tin tức về sau, căn cứ cổ bình tùy thân mang theo một cái khắc khối sinh mệnh ngọc bài, nhanh chóng tìm đúng phương vị, sau đó kéo dài qua hơn 500 vạn dặm khoảng cách, trước tiên đổi tới sự tình phát địa điểm, thế nhưng mà rất rõ ràng, sát hại cổ bình hung thủ dĩ nhiên rời xa, đồ lưu cổ bình thi thể. Cưỡng ép kềm chế nổi giận cảm xúc, phá hư vương hai mắt khép hờ, Mi tâm trên hồn hải linh hồn lực phun báo bộc phát dùng không thể tưởng tượng tốc độ lan tràn đi ra ngoài 1.000 dặm 5.000 dặm một vạn dặm một vạn 5.000 dặm đạt tới một vạn 5.000 dặm về sau phá hư Vương thấy không có khả nghi người hành tích mi tâm đỗng nhiên lập loại khởi một đoàn rược bạch sắc qua mang theo màu trắng rừng rực hào quang sáng lên hắn linh hồn lực do xét phạm vi mạnh mà bạo tăng mấy lần đặt tới gần 10 vạn dặm phạm vi linh hồn lực đảo qua một gã áo lam người trẻ tuổi lúc phá hư Vương không có đa tưởng Bởi vì áo lam người trẻ tuổi bất quá là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù có thế vượt cấp chiến đấu, cũng không có khả năng chém giết có tông sư cấp thực lực của mình, muốn nói áo lam người trẻ tuổi khả nghi, như vậy 10 vạn giảm trong phạm vi người khả nghi nhiều hơn, ít nhất hắn phát hiện hơn 10 vị thực lực tại linh hải cảnh trung kỳ đã ngoài người, trong đó không thiếu một ít tuổi trẻ thiên tài, có như vậy một hai cái tuổi trẻ thiên tài liền phá hư vương không quá nguyện ý đi gây, bởi vì tại thiên vũ vực. Bất kỳ một cái nào tuổi trẻ thiên tài bối cảnh đều là thập phần cực lớn đấy. Không có. Một cái không có. Phá hư vương thu liễm linh hồn lực, thần sát gâm trầm bất định. Ấm ẩm ầm Hít sâu một hơi, phá hư vương tay phải thò ra, hướng mặt đất vỗ, trong chốc lát, vỏ quả đất chấn động, vỡ ra một đầu đại khe hở, hướng phía hai bên đưa đẩy. Mà ở dưới cái khe mặt thổ địa chầm dai thăng lên đi lên, cuối cùng nhất vượt qua mặt đất độ cao. Thăng lên đến thổ địa lên. Cổ Bình thản cổ ra mặt khác cao thủ thi thể hiện ra tại Phá hư vương trong mắt, bất quá những thi thể này diện mạo căn bản khó có thể phân biệt, bởi vì vi đầu lâu của bọn hắn cùng tứ chi đều đã biến mất, tựa hồ trước khi chết đã tao ngộ nổ lớn, đem tứ chi cùng đầu lâu đều vỡ nát. Chỉ có bị thượng phẩm phòng ngự bảo khí bảo hộ thân thể không có vỡ, nhưng bên trong cũng là thịt nhão một đống. Có thể nói, nếu như không phải Phá hư vương nhận ra cổ Bình thượng phẩm phòng ngự bảo khí cùng sinh mệnh ngọc bài, căn bản nhận thức không xuất ra người phía dưới tiểu la cổ Bình. Cổ hơi thở này Thi thể thăng lên đến một khắc này Phá hư vương nhứng mẩy Cảm ứng được một cổ âm lánh chi ý Cái này âm lánh chi ý cực độ không tầm thường Rất giống là mẫu người tu luyện ma công dị loại lưu lại khí tức Lại để cho hắn cảm giác rất không thoải mái Còn có nhàn nhạt uy hiếp Khó trách bình nhí hội chết ở chỗ này Nguyên lai like nơi đây ẩn chứa một cái dị loại vương giả Hẳn là bị thương Hoặc là lọt vào phong ấn cờ giác Thân hình điện thiểm Phá hư vương đầu dưới chân trên Đột nhiên hạ xuống, quanh thân hộ thể chân nguyên như cắt đầu hủ đồng dạng, đơn giản xuyên thấu mặt đất, đi vào sâu trong lòng đất, chỉ là nhóng một cái, phá hư vương đi tới cổ bình trước khi chết vị trí, đương nhiên, nơi đây đã bị hắn thăng lên đi lên, cho nên là phế tích một mảnh. Tinh tế cảm thụ thoáng một phát, phá hư vương hướng lòng đất chỗ sâu nhất thẳng tóc khe hở lao đi, tốc độ nhanh cùng thuấn gian di động không có gì khác nhau. Ngay tại phá hư vương tới gần thẳng tóc khe hở nha y mà tờ, sâu trong lòng đất tồn tại đánh thức Lúc trước hắn lâm vào ngủ say, cho nên không có cảm ứng được phá hư vương tới gần, thẳng đến đối phương hướng hắn trô ẩn thân lướt đến, vừa rồi cảnh giác. Sinh tử cảnh vương giả, không tốt, nơi đây hơn phân nửa lại không thể lưu lại, đáng giận, vừa muốn hao phí lực lượng của ta, trước khi đi, trước giao hấn hắn thoáng một phát, thấu qua phong ấn khe hở, ta có thể tại khoảng cách gần dưới tình huống, phát động một lần toàn lực đích ý chí công kích. Sâu trong lòng đất tồn tại tựa hồ đối với phá hư vương cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Xuyên thấu thẳng tắp khe hở, phá hư vương đi vào nhất hắc cám địa phương, nơi đây không khí cực kỳ sền sệt, mà lại che kín vô hình lực trường, linh hồn lực huyết tán đều lộ ra ngưng trệ, mà lại đã bị kịch liệt văn mẹo. Cút! Hắc cám ở chỗ sâu trong, một đám tinh tế thanh âm theo cái nào đó vật thể trong chuyển ra, cùng lúc đó, một cổ đáng sợ ma ý bao táp đi ra, công hướng phá hư vương. Dâm ảo hào! Cái này cổ ý chi đã có ảnh hưởng sự thật lực lượng, làm cho phá hư vương sau lưng nham bích lập tức sụp đổ Trong chốc lát, trở thành một mảnh mị phấn, mà phá hư vương khí thế hung hùng, lúc này lại tương đương chật vẩn, khỏe miệng tiết ra máu tươi, cái này cổ ma ý thật là đáng sợ, tối thiểu đạt tới thất giai cấp bậc, không, hẳn là thất giai đình phong, hắn tuy nhiên dùng võ đạo ý chí chống cự thoáng một phát, nhưng như trước đã bị thương thế không nhẹ. Tiểu quỷ, lần này buông tha ngươi, lần sau gặp lại đến lão tổ, muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thất nhỏ thanh âm phi hốt bất định, chỉ là một cái nha y mà tờ, lại đột nhiên biến mất. Trong nội tâm nghẹn lấy một đoàn hỏa, Phá hư vương kinh nghi bất định, hắn vốn cho là một cái bị phong ấn hoặc là bị thương dị loại vương giả sẽ không đối với chính mình sinh ra uy hiếp, nhưng mới rồi đối phương vẹn vẹn là xuyên thấu qua nào đó chướng ngại, phải dựa vào lấy một đạo ý chí làm bị thương hắn, nếu như thoát ly phong ấn, chỉ sợ mười cái chính mình cũng không là đối thủ. Thiên Vũ vực phong ấn chi địa phần đông, có chút đều là giết không chết yêu ma quỷ quái, chỉ có thể phong ấn, bình như chết, chẳng trách ai, ai bảo hắn chạy đến một chỗ phong ấn chi địa đến. Vốn là muốn tìm ra hung thủ phá hư vương lập tức không có tâm tư, chết tại đây loại lao quái vật trên tay, chỉ có thể nhận thức loại. chương 578 78, thiên lôi thiết viên mãn. Một hơi đã bay 4-5 ngàn dạm đường, diệp trần mới ngừng lại được. Nơi đây là thiên vũ vực một tòa bình thường sơn mạch, sơn mạch bốn phía hoang tàn vắng vẻ, linh hồn lực đảo qua đi, ngẫu nhiên mới có thế giỏ xét đã có thợ săn tiến vào sơn mạch đi săn, những này thợ săn tu vi cao nhất bất quá ngưng chân cảnh, thấp nhất chính là luyện khí cảnh Đều là một ít người bình thường, phàm nhân. Gần đây nửa năm, đều không có thời gian an tâm tu luyện, áo nghĩa tiến bộ chấm rãi. Cũng thế, tự ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, tranh thủ đề cao một ít thực lực. Thân hình tại trời cao trong kéo lên một đạo đường vòng cung, diệp chân một đầu đâm vào đến sơn mạch bên trong. Sơn mạch hoàn toàn chính xác không lớn, bất quá là đối với thiên vũ vực mà nói, tại diệp Trần thế giới kia, đã thuộc về cỡ lớn sơn mạch dô y, chu vi chừng 7-800 giảm. Quanh quần trên không chung vài vòng. Diệp trần tuyển một chỗ rửa vào núi bản nước, có thác nước ưu mị phong cảnh điểm với tư cách kế tiếp một thời gian ngắn tu luyện địa điểm. Dầm bào hào, thân thể chưa rơi xuống, trong mắt trong hồ nước bay ra đến một đầu hung ác quái ngư, này cá dài đến hơn 10 trượng, trên người dài khắp lợi hại gai nhọn hoát, một đầu cái đuôi như bò cạp, có chứa nhìn thấy mà giật mình móc câu cong, trong miệng răng nhọn rầm rạp, một cây giống như vừa thô vừa to đinh sát, mà ở phần lưng của nó, có hai đôi vây lưng, cái này hai đôi vây lưng tựa hồ biến dị qua Tức giọng lại dài, có thể cho nó không dựa vào yêu lực có thể đẳng không bay lên, tốc độ tuyệt. Nhanh, không kém cỏi bầu trời chim bay. Quái ngư thực lực đẳng cấp cao tới cựu cấp, tương đương với nhân loại linh hải cảnh đại năng, hơn nữa trải qua biến lĩnh dị, thực lực so đồng cấp yêu thú càng thêm cường hãn, tính tình cũng càng thêm táo bạo, giập Trần đến, khiến nó cảm giác đã bị khiêu khích, bay ra mặt nước, nhè răng trợn mắt. Giập chân cười nhạt một tiếng, tay phải vô bên hông ngự thú bài, veo một tiếng, bộ lông vi màu đỏ Trên chán dài khắp yêu dị con mắt thực ngộng lang lướt đi ra, thực ngộng lang bị giam ở bên trong quá lâu, bàn chân vừa mới rơi xuống đất, liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương sói chu. Quái ngư bị lại càng hoảng sợ dù sao thực ngộng lang đẳng cấp nếu so với nó cao một cấp, đặt tới thấp cấp, yêu lực chấn động rõ ràng mạnh hơn nó. Bất quá quái ngư minh lộ ra một bộ phân biệt thực lực dò xét hệ thống, chờ phân phó cảm giác thực ngộng lang chỉ là đẳng cấp cao thực lực đến tất nhờ ý hển sô nó cường lúc, trong miệng đồng dạng phát ra đáng sợ quái tiếng kêu như là cánh vây lưng một cái, khổng lồ thân thể mạnh mà đánh về phía thực mộng lang. Thực mộng lang gặp có yêu thú dám khiêu khích nó, trên trán phần đông con mắt mở ra, ánh sáng âm ưu lập lệ không thôi, thoang cái lung thảo hướng quái ngư. Quái ngư động tác trì đột xuống, như là hãm tam trong ngộng cảnh hai mắt vô thần. Chi? Cái này quái ngư không hổ là biến dị yêu thú vờ ơ y ma theo thực mộng lang trong ngộng cảnh thoát ly đi ra đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thực mộng lang linh hồn bị thương, một mực không có khôi phục nguyên nhân Nếu không liền linh hải cảnh tông sư đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, có chủ kiến muốn lọt vào an toán, hoảng sợ hét lên một tiếng, quái ngư ở đâu còn dám dừng lại quay người trốn vào trong hồ nước, biến mất vô tung vô ảnh. Người ở này phụ cận hoạt động một chút, không nên xa. Không có quá để ý quái ngư diệp trần phân pho thực mộng lang no y. Thực mộng lang gật gật đầu, veo một tiếng, hướng xa xa trong núi sâu lao đi. Lắc đầu, diệp trần ánh mắt một lần nữa rơi vào quanh thân hoàn cảnh bên trên. Nơi đây địa thế bao la. Sau lưng là từng tòa xanh biếc ngọn núi, trên ngọn núi có rất nhiều mảnh thác nước nhỏ phi chảy nước xuống, nối thành một mảnh, mà ở một ít núi đá trong khe hẹp, tự nhiên nước suối theo ngọn núi bên trong thẩm thấu đi ra, có nhiều chỗ lo mở xuống dưới, hình thành không lớn không nhỏ hồ sâu, ngọn núi phía trước, là một mảnh trong vắt như giặt rửa hồ nước, hồ nước vô biên vô hạ, ba quang lan tan, thỉnh thoảng có đủ loại cá nhảy ra ác mặt nước, vậy cá dưới ánh mặt trời, phản xạ thất thải hào quang, cảnh đẹp là tốt, lại không vĩnh hằng Diệp Trần không có bị cảnh đẹp trước mắt qua đi ý chí chiến đấu, sinh ra thoái ẩn chi tâm, trái lại, cảnh đẹp càng tốt, ngược lại càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ, chuyện tốt đẹp vừa, tổng hội biến mất, chỉ có bản thân thực lực, một mực nương theo lấy chính mình. Xếp bằng ở suối lưu dưới thác nước một khối trên mặt đá, Diệp Trần hai mắt khép hở, quan sát khởi trên hồn hải biến hóa. Hồn hải ba đảo mấy liệt, ngân quang bắn ra, trên hồn hải, lơ lửng ba thanh kiếm, đệ nhất chuôi kiếm là sát lục kiếm hồn. Thứ hai chuôi kiếm là hủy diệt kiếm hồn, đệ tam chuôi kiếm vẫn chỉ là hình thức ban đầu, là đệ tam kiếm hồn hình thức ban đầu, uy năng liền phía trước hai đại kiếm hồn 1 phần 10 đều không có. Lúc trước thứ hai kiếm hồn chưa dung hợp hủy diệt thuộc tính, có thể cùng sát lục kiếm hồn sinh ra cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này, hủy diệt kiếm hồn thành, hai đại kiếm hồn ở giữa cộng hưởng lực lượng ra tăng lên gấp 10 lần, sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đan vào cùng một chỗ, lẫn nhau chấn động. Hủy diệt kiếm ý tuân theo hủy diệt ý chí, Thuộc tính bên trên cao hơn tại sát lục kiếm ý bất quá sát lục kiếm ý hẳn là theo hủy diệt kiếm ý trong phân hóa đi ra khắc chế hiệu quả mặc dù không có hủy diệt kiếm ý lợi hại nhưng cũng không bị đến hủy diệt kiếm ý bài xích ân hủy diệt kiếm hồn tại thôn vẽ sát lục khí thức Diệp Trần thấy được một bộ kinh người hình ảnh màu đen hủy diệt kiếm hồn hung y Minhông quần cuận hủy diệt kiếm ý lan ra ra dùng thập phần nhỏ bé biên độ hấp thu lấy sát lục kiếm hồn bên trên sát lục khí thức mà sát lục kiếm hồn lộ ra rất mềm mại cũng không có phản kháng Giết chóc lai nguyên ở hủy diệt, hủy diệt bao hàm giết chóc, cả hai bản làm một thể, không biết một ngày kia, thôn phệ kiếm hồn đem sát lục kiếm hồn thôn phệ xuống dưới, sẽ trở thành trường đến mức nào. Thật sâu thở ra một hơi tức, diệp trần chú ý lực theo trên hồn hải lui đi ra. Hủy diệt kiếm hồn một thành, chỉ còn lại có bất hủ kiếm hồn xa xa không hẹn, bất quá trước đó, đầu tiên muốn đem đệ tam kiếm hồn hình thức ban đầu cô động trở thành sự thật chính kiếm hồn, sau đó mới có thể cùng bất hủ thuộc tính dung hợp cùng một chỗ Hình thành cùng hủy diệt kiếm hồn sánh vai bất hủ kiếm hồn. Hai mắt mở ra, Diệp Trần mở đầu, nhìn về phía vân tiêu phía trên. Ở chỗ này không nên chạy loạn, ta đi thái cực thiên tìm hiểu lôi chi áo nghĩa. Thông qua linh hồn ấn ký, Diệp Trần linh hồn truyền âm cho thực mộng làng. Hắn không sợ thực mộng làng có chuyện gì, dù sao hai người linh hồn tương liên, thứ hai có chuyện gì, hắn đều có thể cảm ứng được, ở lại nó ở dưới mặt, là khiến nó phóng thông khí, miễn cho nín hỏng Bá. Bắn ra Diệp Trần bay thẳng vật tiêu, lăng lệ ác liệt kiếm khí phá vỡ kinh diễm thiên, lóe lên rồi biến mất. Nhoan một cái 10 ngày đi qua. Trước mắt thương di dưới mặt đất khe hở phụ cận, một đạo bóng đen đứng ở đó ở bên trong. Là âm ma tông. Đã tới chậm. Âm ma tông căn hung ác nắm tay, thần sát cầm chậm. Từ khi trở thành linh hải cảnh tông sư đến nay, hắn còn không có giống như này biệt khuất qua. Nếu để cho hắn biệt khuất chính là cái khắc linh hải cảnh tông sư, thế thì cũng thế rồi. Ý. Khuyết lần này tới lần khác tại thế giới dưới mặt đất lúc, đối phương chỉ là một cái có tông sư cấp kiếm ý, bản thân thực lực rất thấp tinh cực cảnh cường giả. Bất tử chi thân bí pháp ta nhất định phải đạt được, căn cứ luận đãi, chỉ có tu thành đoạn chi trọng sinh cảnh giới, mới có tuyệt đại hy vọng bước vào sinh tử cảnh, đây là một đầu đi thông sinh tử cảnh lối tắt. Nghiến răng nghiến lợi một phen, âm ma tông thân hình lóe lên, ly khai tại chỗ. Thái Cư Thiên, cờ giác, Đâm mục đích kia chớp sét đánh của Ngôynh loạn tạp. Tại trong hư không kích thích điểm một chút không gian gọn sóng, lôi điện đến mức như là sắc bén lưỡi đồng dạng, đem từng tòa lơ lửng ngọn núi chém thành hai khúc, đem một gốc cây khỏa không có khí hình thành trời xanh đại thụ bổ được cháy đen, giấy lên hừng hực đại hỏa. Oanh! Một đạo vừa thô vừa to tia chấp hướng phía Diệp Trần bổ tới, cái này đạo thiểm điện ẩn chứa lôi chi áo nghĩa cực kỳ thâm ảo, khiến cho kia chấp kích đà bắn tốc độ là bình thường trong hoàn cảnh mấy chục lần. Thiên Lôi Thiết. Cầm trong tay trường kiếm, Diệp Trần một kiếm lên đón tiếp lấy. Choang. Lượng đạo tiểm điện chạm vào nhau, tóe lên ngàn vạn lôi hỏa. Không được, nơi này lôi chi áo nghĩa quá yếu, không chiếm được quá nhiều gợi ý, dùng ta thực lực trước mắt, đi thái cực thiên chỗ cao nhất có lẽ không có vấn đề. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần đỉnh lấy lôi điện phong bạo, hướng về rất cao trô bay đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nơi này là lôi đỉnh hải dương, trong hư không lôi không khí đã đạt đến sền sệt như nước tình trạng, Diệp Chân vẻn vẹn là dựa vào gần biên giới khu vực Hộ thể thực không thì có sụp đổ dấu hiệu, mà theo từng đạo lôi điện đánh xuống đến, Diệp Trần chằn trọc chuyển rời đều lộ ra cố hết sức. Thiên lôi thiết. Nghịch tức, thiên lôi thiết. Tay phải cầm lôi kiếp kiếm, tay trái cầm hoàng kim kiếm, Diệp Trần cùng khắp không bổ tới tia chớp chống lại lấy. Xoẹt xẹt. Nhưng vào lúc này, một cái lôi đỉnh bóng người bay sẽ tới. Là lôi linh. Diệp Trần biến sắc. Nhân loại có linh trí, cỏ cây thời gian dài cũng sẽ có linh trí, kim loại thạch đầu thời gian dài cũng có linh trí. Lôi không khí sền sệt địa phương tự nhiên cũng sẽ biết sinh ra đời có linh trí lôi linh, lôi linh là do lôi không khí ngưng kết mà thành, trí tuệ càng cao, thực lực càng cường, mà lại trời sinh hiểu được lôi chi áo nghĩa, chiến lực vô cùng, kinh khủng nhất chính là, lôi linh tại lôi không khí sền sệt địa phương, cơ hồ là bất tử chi thân, thân thể đánh tan, có thể lập tức ngưng tụ, trừ phi có thể xóa đi hắn linh trí. Đùng, đùng, lôi linh vung tay lên, vô cùng lôi đỉnh phong bạo hướng phía Diệp Trần bổ tới cái kêu lóe sáng lôi điện so lưới đau còn muốn lợi hại, đau đớn người con mắt. Cái này lôi linh thực lực rất cường, so Diệp Trần đều hiếu thắng, gần cây một thời gian uống cạn trung trà, Diệp Trần tiểu bị lôi điện bổ mấy mươi lần, nếu như không là có thêm bất tử chi thân, có thể lập tức chữa trị thân thể, chỉ sợ Diệp Trần sẽ vẫn lạc ở chỗ này, trở thành lôi linh thu ha vong hồn. Và anh, thân thể vừa mới chữa trị hoàn tất, trong hư không đông nhiên xuất hiện một đạo dương nanh múa vốt cực lớn lôi đỉnh theo Diệp Trần đỉnh theo Trần đầu Thoáng cái bổ xuống dưới. Phản phất bị điện giật đồng dạng, Diệp Trần thân thể lập tức trong suốt, coi như một cái cự đại bóng đèn, trong kinh mạch tạng tình tưởng có thể thấy được. Lôi đình, lôi chi áo nghĩa, thì ra là thế. Bị xét đánh ở bên trong, Diệp Trần A xong rất nặng thương thế, nếu như không là linh hồn lực đủ cường đại, cái này một cái lôi điện, có thể lại để cho linh hồn hắn trôn vùi, cái chết không thể chết lại, bất tử chi thân cường thịnh trở lại đều không có dùng, bất quá đụng phải mánh liệt xét đánh Diệp Trần đối với lôi chi áo nghĩa rất hiểu rõ lập tức kéo lên, hắn cảm giác thời gian đều phản phất đình chỉ, lôi điện diễn hóa một lần lần đích trong đầu cất đi. Thiên lôi thiết, viên mãn, rồi đột nhiên mở to mắt, hồ quang điện lué lên rồi biến mất, Diệp Trần hướng phía lôi linh bổ ra một kiếm, một kiếm này không có bất kỳ nhân công dấu hiệu, nhìn về phía trên cùng chính thức lôi điện không có gì khác nhau, trong đó ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, so với trước cường đại rồi mấy lần. Hồn hện, một kiếm này trực tiếp cắn nuốt lôi linh thân thể bắt nó biến thành lôi điện một bộ phận, khiến cho kiếm kình càng cường đại hơn. chương 579, ngộng cảnh cùng sự thật. Chỉ là lôi linh dù sao cũng là do lôi hình thành tánh mạng, bao hàm hội lôi chi áo nghĩa kiếm chiêu đối với hắn tổn thương không lớn, diệp chân một kiếm này, gần kề khiến nó nhất thời bị quản chế, sau một khắc, nó theo lôi điện kiếm kình trong nhanh nhẹn đi ra, một lần nữa ngưng tụ thân thể, lại tơ không hề tổn hại. Không hổ là lôi linh, chiến lực cường hãn như vậy, Bất quá Thiên Lôi Thiết tại huy lực bên trên 4 cũng không phải là ta mạnh nhất kiếm chiều, xa xa chỗ thua kém Kim Diệu Trấn Sắt Kiếm, chỉ có cùng nghịch thức Thiên Lôi Thiết xứng hợp, mơ ý được là mạnh nhất đích thủ đoạn, mà lại dùng lôi chi áo nghĩa đối phó Lôi Linh, rõ ràng cho thấy lãng phí khí lực. Đối với Lôi Linh lông tóc ít bị tổn thương, Diệp Trần một chút kinh ngạc cũng không có, hắn chỉ là đến tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, không phải cùng Lôi Linh dốc sức liều mạng đấy. Cờ giác, Lôi Linh chém ra vô số đạo tia chớp, lần nữa hướng Diệp Trần phát động công kích. Lần này Diệp Trần vô dụng thôi thiên lôi thiết để đối phó lôi linh, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, hắn biết rõ, đối phó cái đó và nguyên khí hình thành tánh mạo, chiêu thức đã không có ý nghĩa, đánh nát thân thể của bọn hắn thì như thế nào, bọn hắn có thể lần nữa ngưng tụ, đối phó bọn hắn, chỉ có thể dùng ý chí. Sắt Ánh mắt tập trung lôi linh, Diệp Trần mi tâm phồng lên, sắt lục kiếm ý thẳng tắp lao ra. Hô Lôi linh động tác trì độn xuống, mắt thường có thể thấy được. Lôi nguyên khí theo trên người bọn họ giật tràn ra đi, vốn là phong phú thân thể trở nên có chút hư ảo tựa hồ tùy thời đều sụp đổ, tan thành mây khói. Người hình thành tánh mạng không dễ, ta cũng tiểu không giết người rồi y. Diệp Trần thực lực hoàn toàn chính xác không bằng lôi linh, có thế không có nghĩa là Diệp Trần giết không được lôi linh. Lôi linh nhược điểm lớn nhất tiểu là linh hồn, nó bởi vì là lôi điện hình thành tánh mạng, linh hồn trời sinh yếu thế, so bất luận cái gì linh hải cảnh đại năng đều yếu nhược, ý chí cũng yếu Mà Diệp Trần sát lục kiếm ý luận uy năng đạt tới ngũ giai đình phong, tự nhiên có thể đơn giản chôn vùi lôi linh linh hồn, có thể nói, Diệp Trần giết thực lực so với hắn mạnh lôi. Linh so giết thực lực so với hắn yếu đích linh hải cảnh đại năng đều muốn dễ dàng, dù sao bất kỳ một cái nào linh hải cảnh đại năng đều có được võ đạo ý chí, trải qua võ đạo ý chí chết tiêu, Diệp Trần kiếm ý cũng sẽ không có quá lớn lực sát thương, ít nhất không có khả năng tùy ý chôn vùi linh hải cảnh linh hồn, trừ phi đối phương võ đạo ý chí so với hắn chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, cái này lôi linh hình thành tánh mạng thời gian có lẽ không dài. Nếu như đủ dài, linh hồn vẫn là có thể cường đại. Trên thực tế, dị loại tánh mạng linh hồn một khi cường đại, thực lực thập phần củng bố, trong lịch sử từng xuất hiện qua một ít cực kỳ yêu nghiệt dị loại vương giả. Vèo! Vứt bỏ lôi linh, diệp trần xuống phương và tới. Trở lại sơn mạch bên trong, diệp trần linh hồn lược quét qua. Chứng kiến thực Ngộng lang đang tại nuốt một loại cùng yêu thú nội tạng cùng tùy não. Trang diện so sánh huyết tinh Lắc đầu. Diệp Chân biết rõ, thực Ngộng Lang bức thiết muốn khôi phục linh hồn thương thế, đáng tiếc khôi phục linh hồn thương thế đồ vật đương thời hiếm thấy, lấy được người căn bản sẽ không đem nó lấy ra đấu giá, chỉ biết giữ lại chính mình dùng, cho nên muốn tốt đến, chỉ có thể dựa vào tự tỷ tìm kiếm. Chẳng lẽ đem Cửu Khúc Nghịch Linh thảo cho nó nuốt, có đáng giá hay không được? Diệp Chân nhướng mày. Cân nhờ ở cờ con nên hay không làm như vậy? Thục Ngộng Lang chế tạo ngộng cảnh lực lượng không phải chuyện đùa, thời khắc mấu chốt, có thể phát ra nổi đại tác dụng. Dù sao ta đã nuốt qua kiểu khúc nịch linh thảo, lại nuốt nữa, hiệu quả không lớn, giữ lại luyện đan còn không biết phải đợi tới khi nào, không bằng như vậy dùng xong. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần đã có quyết định. Trở lại. Thông qua linh hồn ấn ký, Diệp Trần kêu gọi Thực Mộng Lang. Ngao A. Thực Mộng Lang ngửa mặt lên trời ga o the tờ một tiếng, bay lên trời, hướng phía Diệp Trần bên này bay vút, chỉ chốc lát sau công phu, tiểu đi tới Diệp Trần trước người. Khổng lồ đầu lâu cỏ lấy Diệp Trần thân thể. Vốt ve thoáng một phát thực mộng lang phần cổ bộ lông, Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra kiểu khúc nịch linh thảo, kéo xuống một mảnh la cây đưa cho thực mộng lang. Thực mộng lang ghé vào trên phiến lá nghe nghe, chờ phân phó hiện cái này là cây ẩn chứa khổng lồ linh hồn năng lượng, thập phần mừng rỡ, không khỏi ngởng đầu nhìn về phía Diệp Trần, tựa hồ đang hỏi, có phải hay không cho nó đấy? Diệp Trần gật gật đầu. Ô ô ô Đạt được Diệp Trần trả lời thuyết phục Thực mộng lang vui mừng khẽ gọi vài tiếng, há miệng cắn la cây, ngai vài cái liền nuốt xuống. Ông! Theo thực Ngộng lang nuốt an vào la cây, như có như không linh hồn chấn động lan trăng hẳn ra, mang theo mánh liệt ảo giác, vạn vèo sự thật. Thật lâu, thực Ngộng lang ngừng đầu, lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Đều cho ngươi! Diệp Trần đem còn lại đến kiểu khúc nịch linh thảo toàn bộ cho thực Ngộng lang. Thực Ngộng lang cảm tạ nhìn thoáng qua Diệp Trần, đem kiểu khúc nịch linh thảo nuốt xuống dưới. Ánh sáng âm u l Tại Diệp Trần trong tâm mắt, quanh thân hoàn cảnh tựa như ảo ngộng, tựa hồ cùng ngộng cảnh tại trong điệp, phân không xuất ra thiệt giả, đây không phải thực ngộng lăng, cố ý gây nên, khôi phục linh hồn thương thế lúc, nó không cách nào khống chế năng lực của mình, khiến cho bộ phận ngộng cảnh lực lượng thổ lộ đi ra, ăn mòn lấy sự thật. Ân. Cái này ngộng cảnh chất lượng so trước kia còn mạnh hơn. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Trên thực tế, Diệp Trần xem thường kiểu Khúc Nịch Linh Thảo hiệu dụng, Cửu Khúc Nịch Linh Thảo có thể cường đại linh hồn Tự nhiên có thể khôi phục linh hồn tương thế, phải biết rằng cường đại linh hồn khó khăn, khôi phục linh hồn ngược lại dễ dàng một chút, cho nên cái này sau phiến la cây chẳng những lại để cho thực ngộng lang linh hồn triệt để khôi phục mà lại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Linh hồn mạnh, chế tạo ngộng cảnh năng lực tự nhiên cũng đi theo cường đại. Ngao A. Linh hồn triệt để khôi phục mà lại cường lớn thêm không ý tờ, lại để cho thực ngộng lang nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm thét, trên chán phần đông con mắt mở ra. Ú lung hạn gọn sóng hình dáng khuyết tán đi ra ngoài, chỗ đến giờ chỗ, sự thật cùng ngộng cảnh đã không có rõ ràng đường danh giới, chỉ cần đi vào ánh sáng âm u bao phủ phạm vi, sẽ lâm vào thực ngộng lang ngộ cảnh, sinh tử không thể điều khiển tự động. Diệp chân với tư cách thực ngộng lang chủ nhân, cho nên cái này ánh sáng âm u tuy nhiên bao phủ ở hắn, nhưng sẽ không đối với hắn sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Xem ra một bước này đối đầu dô y, dùng thực ngộng lang dưới mắt chế tạo ngộng cảnh năng lực, linh hải cảnh tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị xuống Đều muốn xa vào đến trong mẫu cảnh Mà một khi đối phương lâm vào mẫu cảnh Dù là chỉ có ngắn ngủn một cái chấp mắt Mình cũng có thể trọng thương thậm chí đánh chết đối phương Diệp Trân cảm khái Thực mộng lang năng lực qua yêu nghiệt dô y Có thể đến giúp đại ân Về phần cửu khúc nịch linh thảo không có sẽ không có Dù sao giữ lại còn không biết lưu cờ nào có thể sử dụng Vốt vốt thực mộng lang xóa tung bộ lông Diệp Trân nói Về sau cuộc chiến sinh từ đấu Ngươi không có khả năng đặt mình trong thế ngoại ô, ô, ô. Thực mộng lang ngoác ngoác cái đuôi nó đã sớm muốn chiến đấu, chiến đấu là thiên tính của nó. Thật là kỳ quái, các yêu thú đã đến kiểu cấp thập cấp đều có thể nói vài lời đơn giản, vì cái gì ngươi không thể, linh hồn của ngươi có thể so sánh chú nở dê mạnh hơn nhiều. Túi đầu xuống, không thể nói chuyện là thực Ngộng lang xỉ nhục, nó cũng không hiểu chính mình ở phương diện này vì sao như thế yếu. Ha ha, đại ca, thực Ngộng lang ở chỗ này, rốt cuộc tìm được nó. Phương xa, một đám nhân ảnh bay tới. Tất cả đều là linh hải cảnh Tu Vi, nói chuyện chính là độc nhãn nam tử, mà ở trước mặt của hắn, là Tu Vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ trung niên đao khách. Ngươi xác định cái này là thực mộng lang. Trung niên đao khách nhìn chầm chầm cùng Diệp Trần Sống chung một chỗ thực mộng lang. Vốn là ta còn không xác định, nhưng là ta từng chứng kiến nó mở ra trên chán phần đông con mắt, khiến cho tất cả yêu thú ngây người tại nguyên chỗ, mặc cho bị giết. Độc nhãn nam tử vài ngày trước tại Sơn Mạch bên trong chứng kiến thực mộng lang. Hắn biết rõ bằng chính mình lực lượng một người không cách nào đối phó thực mộng lang, mới trở về kêu lên các vinh đệ. Dù sao thực mộng lang mặc dù tốt, hắn lại không có năng lực ăn đến, hơn nữa hắn không có ngự thú bài. Xác định là tốt rồi. Trung niên đao khách trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Diệp Trần bút ve thực mộng lang, lạnh mắt thấy bọn này khách không ngợi mà đến. Ngươi là thực mộng lang chủ nhân. Ba ba ba hấn. Một đám người lập tại trong hư không, cầm đầu trung niên đao khách đối với Diệp Trần nói y. Diệp Trần thản nhiên nói. Không thể Đem thực Ngộng lang bán cho ta, tha cho ngươi một mạng. Bán cho ngươi. Diệp Trần cười cười, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Ta là đám gió đen bang bang chủ, vùng này đều quy ta quan ở. Như vậy đi, ta nguyện ý ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch mua ngươi thực Ngộng lang. Trung niên đao khách đối với thực Ngộng lang vẫn có chút kiêng kỵ, có thể không chiến đấu tiểu không chiến đấu, bất quá giá cả rất cao. Hắn cũng không muốn, 10 vạn thượng phẩm linh thạch là hắn điểm mấu chốt. Ngươi cảm thấy 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch có thế mua một chỉ thực mộng lang. Diệp chân cười nhạo. Như thế nào, ngươi không muốn. Trung niên đao khách thanh âm lạnh xuống, mục hiện sắc cơ. Giết bọn chúng đi. Diệp Trần không có đi ly trung niên đao khách, ý bảo thực mộng lang chế tạo mộng cảnh. Đã mấy người kia đã biết thực mộng lang, không thể lại để cho bọn hắn còn sống ly khai, miễn cho sinh ra sự cố. Vèo. Ngay vậy, thực mộng lang thân thể mạnh mà tháo chạy hướng không chung, tốc độ nhanh như thiểm điện kéo ra khoảng cách, đừng cho nó tới gần. Rất hiển nhiên, những người này cũng biết thực Ngộng lang đáng sợ, nhau nhau cùng thực Ngộng lang kéo ra khoảng cách. Đáng tiếc bọn hắn xem thường thực ngộng lang chế tạo ngộng cảnh phạm vi, chỉ thấy một vòng gợn sóng hình dáng ánh sáng âm ú khuyết tán ra, ngoại trừ tốc độ nhanh nhất trung niên đao khách, những người khác xa vào đến trong ngộng cảnh, ngây người tại nguyên chỗ, mà trung niên đao khách gặp tình hình này, đói hấp một ngụm hơi la nhở, một đao bổ về phía thực Ngộng lang, khi vọng bằng vào một đao kia lại để cho Thục Ngộng Lang giải trừ một cảnh. Chết. Diệp chân một ngón tay lăng không điểm ra, cực lớn màu xanh ngón tay bỏ qua không gian khoảng cách, hung hăng đặt tại trung niên đao khách hộ thể chân nguyên bên trên. Ba một tiếng. Trung niên đao khách coi như bọt biển đồng dạng, thân thể hóa thành huyết vụ, nổ thành phân vụt, chứa vật linh giới cùng bảo khí rất xuống. Về phần những người khác, căn bản không cần Diệp Trần cùng Thục Ngộng Lang động thủ, trên người của bọn hắn, không lý do xuất hiện miệng vết thương, miệng vết thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng đã bị chết ở tại trong mộng cảnh, thi thể từ không chung rớt xuống, ngã vào hồ nước ở bên trong. Mộng cảnh cung sự thật, tại thực mộng lang điều khiển xuống, đường ranh giới rất mơ hồ, trừ phi có đầy đủ cường đích ý chí. Xem ra hay vẫn là coi thường năng lực của ngươi. Diệp Trần chứng kiến những người này tự động chết đi, không khỏi sợ hai thán phục một tiếng. Hán tại từng đã là trong thế giới xem qua mấy bộ gọi mãnh quỷ phố điện ảnh, thực mộng lang năng lực cùng phất lai địch năng lực rất giống. Chỉ có điều thực ngọc lang thân thể không cách nào tiến vào trong ngực mà thôi. Ông. Đương nhiên, Diệp Trần mang theo chữ vật linh giới ngón tay chân thoáng một phát. Nhướng mày, Diệp Trần từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài có mấy cái khắc độ, chỉ hướng tây bắc phương khắc độ sáng. Tập hợp. Khối ngọc này bài là Yến Phượng Phượng cho hắn, chỉ dùng để đến tập hợp ngọc bài, Hải Vô Nhai bọn hắn cũng có. Chương 580, tập hợp man hoang cổ địa. Tiến đến, chúng ta nên xuất phát. Tay phải vỗ ngự thú bài. Diệp Trần triệu hoán hồi trở lại Thục Mộc Lang, sau đó phi thân lên, lướt đến giữa không trùng, chim đại bàng phi hành khôi lói lóe lên mà ra, xuất hiện tại Diệp Trần phía dưới, vừa vặn cung cấp Diệp Trần ngồi xếp bằng đi lên, sau một khắc, phi hành khôi lỗi cánh khẽ vỗ, hóa thành mây mông lưu quang hướng phía tây bắc phương phi độn. Tiễn vượng phượng sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập chúng ta, hẳn là một lần tập thể thám hiểm a. Đã đến linh hải cảnh cấp bậc, thiên tài đều là rất quý trọng tánh mạng, dù sao tu luyện đến nước này không dễ dàng. Dù là về sau không cách nào tiến thêm, ít nhất cũng không phải làm cho người bỏ qua tồn tại, cho nên thiên tài cùng thiên tài tầm đó tạo thành phe phái, mượn nhiều người lực lượng đại, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, từ xưa đến nay, lại để cho thiên tài vẫn lạc tối đa không phải cuộc chiến sinh tử đấu, cũng không phải ám sát, mà là thám hiểm, ai cũng không biết cấm địa hiểm. Địa trong có nào nguy hiểm, những thứ không biết luôn đáng sợ, bởi vì ngươi không có biện pháp biết trước sau một khắc chở ngươi chính là cái gì. Vừa vận ta gần đây thực lực đại trướng. Thực ngộng lang chế tạo ngộng cảnh năng lực cũng nâng cao một bước, đi dò thám hiểm không sao, nói không chừng có thể tìm được một ít luyện chế vô ảnh độc giải dược tài liệu. Diệp Trần đối với lần này thám hiểm hay vẫn là TNG cảm thấy hứng thú, trước kia thám hiểm, hắn một người đủ để bảo đảm trên cơ bản hữu kinh vô hiểm, nhưng có thể làm cho Yến Phượng Phượng coi trọng rõ ràng không phải bình thường thám hiểm, dù sao Yến Phượng Phượng thực lực, Diệp Trần cũng có thể đoán được một hai. Vèo, phi hành khôi lỗi tốc độ càng lúc càng nhanh vài chục lần trong nháy mắt đi qua, nhảy lên tới cao nhất nhanh chóng. Thời gian trôi qua, hắc bạch thay đổi liên tục. Nơi đây là một tòa núi cao, dưới núi cao quần quận nước sông Minh mông, đỉnh núi cao, hai đạo nhân ảnh đứng ở đó ở bên trong, người cầm đầu đúng là một thân thanh ý liễu, tư thế hiên ngang huyền tông đại đệ tử hiến Phượng vương, tại nàng bên cạnh chính là Lăng Thiên Hạo. Đại sư tỷ, man hoang cổ địa thật sự rất nguy hiểm sao? Lăng Thiên Hạo tấn chức linh hải cảnh không bao lâu, có nhiều chỗ hắn là không có tư cách đi đấy. Yến Phượng Phượng nói, luận vẫn lạc tỷ lệ, man hoang cổ địa hoàn toàn chính xác không bằng rất nhiều nguy hiểm cấm địa, đây là bởi vì man hoang cổ địa cũng đủ lớn, không có khả năng khắp nơi nguy cơ, nhưng là cũng không thể phất lờ, man hoang cổ địa trong có chút ít không biết hung địa liền sinh tử cảnh vương giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, ta tuy nhiên đạt được một phần không chọn vẹn địa đồ, thế nhưng không có năm chắc có thế bình yên ra vào. Lăng Thiên Hạo gật gật đầu, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua man hoang cổ địa, chưa từng đi, tự nhiên không biết cụ thể tình hình Ngẳng đầu nhìn về phía phương xa, thiên hải môn khoảng cách nơi đây không xa, hải vô nhai có lẽ rất nhanh đi ra, cũng không biết diệp trần lưu cờ nào o đến, nếu như hắn phản hồi nam chắc vực rồi y, chúng ta đây chẳng phải là muốn các loại đợi rất dài một đoạn thời gian. Yến Phượng Phượng nói, man hoang cổ địa tràn ngập man hoang sát khí, man hoang sát khí sẽ ảnh hưởng thực không vận chuyển cùng trạng thái tinh thần, mà tháng này là man hoang sát khí trong một năm yếu nhất một tháng, 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu như không có đến, chúng ta tiểu xuất phát Khoảng cách thông tri hải vô nhai cùng Diệp Trần đã qua 10 ngày, thêm thượng tam thiên tiểu là gần nửa tháng, nếu như Diệp Trần rời đi không xa lắm, hoàn toàn có thời gian chạy tới. Bầu trời liệt dương độc ác, ánh mặt trời chiếu không khí đều vằn mèo núi đá nóng hổi. Phương xa phía chân trời, lưỡng cái chấm đen nhanh chóng phóng đại. Ha ha, đợi lâu. Hải vô nhai đầu trọc dưới ánh mặt trời nhiễm nhấp nháy lấy trói mắt hào quang, thập phần bắt mắt. Tiến vượng vượng cười nói, Ngươi tới thật nhanh Cung Hải vô nhai một lên là người trẻ tuổi nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, hai người thân hình lóe lên, rơi trên đỉnh núi, Hải Vô Nhai sờ sờ đầu trọc, nói: "Vừa tiếp xúc với đến thông chi, ta liền chạy đến, đây là ta sư muội Quan Cẩm, về phần mặt khác sư đệ sư muội, sư phụ không cho đi." Tiến Vương Phượng, Phượng cười cười, "Có cái nào sư phụ nguyện ý lại để cho chính mình kiên xuất đệ tử toàn bộ mạo hiểm, cũng nên lưu mấy cái tại tông môn ở bên trong." Huyền tông có tứ đại linh hải cảnh đệ tử, Tiễn Vương Phượng, Phượng vẻn vẹn đã mang đến Lăng Thiên Hạo. Nói cũng đúng, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giò sách. Hải vô nhai cầm lấy ấm nước uống một hớp nước, hỏi, Diệp Trần đâu này? Thông chi hắn chưa? Thông chi, không biết đuổi không đuổi tới. Tiến phượng phượng tờ NG coi trọng Diệp Trần, Diệp Trần thực lực cũng không yếu, trên thực tế rất cường, tới gần bọn hắn những này thành danh đã lâu thanh niên thiên tài, so lăng thiên hạo hiếu thắng không ít. Có lẽ thông chi, man hoang cổ địa nguy hiểm không hiểu, nhiều người nhiều một phần lực lượng, hú hù. Hắn có thế theo nam phương vực quẩn trổ hết tài năng có lẽ có không ít lợi hại đích thủ đoạn. Đại sư Minh, hắn thực sự lợi hại như vậy. Diện mạo Mỹ lệ quan cầm nháy mắt con người, nhìn về phía trên rất thanh thuần. Hải vô nhai nói, lợi hại, đương nhiên lợi hại, không lợi hại tư chất có thể xếp đệ tam sao. Vừa trở về, hải vô nhai sẽ đem về Diệp Trần sự tình nói cho sư phụ. Hiện tại thiên hải môn đệ tử trên cơ bản cũng biết Diệp Trần đại danh, trong nội tâm hết sức tò mò. Bất bất giác Thời gian đi vào trưa ngày thứ ba. Hôm nay thoáng qua một cái, chúng ta tiểu phải lên đường, diệp trần làm sao còn chưa tới. Lăng thiên hạo có chút sốt ruột. Đoan chừng là khoảng cách quá xa A Hải vô nhai như mày. Không đổi, tuy nhiên chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, nhưng của ta độ không phi thuyền chỉ có thể bảo trì 8 lần vận tốc cầm thanh, hắn tốc độ nhanh chóng, vẫn có thể đuổi theo đấy. Nói chuyện chính là Yến Phượng Phượng, nàng theo như lời độ không phi thuyền là một chiếc khôi lỗi phi thuyền, nhét vào thượng phẩm linh thạch. Cao nhất tốc độ có thể đạt tới 8 lần vận tốc cấm thanh, dù sao lần đi man hoang cũng cổ địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không cần phải thúc dục thực không chạy đi, miễn cho trạng thái có chỗ trượt. Nói cũng đúng. Mấy người gật gật đầu. Vào đêm, tinh quang tràn ngập, sao lốm đốm đầy trời. Si -u, -u, u Phương xa chuyển đến như có như không tiếng xé gió, một chỉ cực lớn quái điểu lăng không bay tới, thanh âm rơi vào tay thời điểm, quái điểu đã tới gần đỉnh núi. Diệp Trần, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cản không nổi tập hợp thời gian. Mọi người trên đỉnh núi ngồi xếp bằng điều thức, giờ phút này đều đứng. Vù vù. Thu hồi phi hành khôi lỗi, Diệp Trần rơi trên đỉnh núi, mỉm cười nói, lại để cho các vị đợi lâu, hổ thẹn. Có thể tới là tốt rồi. Yến Phượng Phượng đánh giá liếc Diệp Trần, phát giác đối phương khí tức càng thêm thâm hậu một ít, hẳn là ở phương diện khác đã có đột phá. Chầm rãi thở ra một hơi tức, Yến Phượng Phượng đề trình nói, Diệp Trần. Lần này chúng ta muốn đi địa phương là man hoang cổ địa, ngươi làm hảo tâm anh chuẩn bị. Man hoang cổ địa. Diệp Trần nghe nói qua cái chỗ này, cùng hắn nói man hoang cổ địa là một cái cấm địa, không bằng nói là một cái vực, bởi vì hắn diện tích không thể so với nam chắc vực tiểu bao nhiêu. Man hoang cổ địa hết sức kỳ lạ, một mực bảo lưu lấy thượng cổ thời đại phong bạo, mà ở bế ngoài vây, thiên địa lực lượng hình thành bình chướng đem man hoang cổ địa bao phủ ở bên trong khiến cho bên trong man hoang khí tức sẽ không giật tràn ra đến man hoang cổ địa lại là một cái hung địa, bên trong tràn ngập. Ngoại giới hiếm có man hoang sát khí, man hoang sát khí đối với võ giả có cực lớn hạn chế, thân ở trong đó, thực không vận chuyển thập phần khó khăn, mà lại có thể ăn mòn võ giả tinh thần, bình thường khá tốt, như là bị tổn thương hoặc là trạng thái không tốt, khó coi dưới tình huống, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên quầng trạng thái. Hết chương 580